trong bể bơi thủy còn không nhiều vẹn vẹn chỉ là ngâm bắp chân nơi dương phàm ở trong đùi cỏ tử tử địa nhìn chằm chằm thôi nguyệt nhi kia một đôi trắng non nà chân nghe nói ở thời đại này chính giữa nữ nhân chân là tuyệt đối không thể lộ ra nếu là không xuất giá nữ tử chân bị nam tử nhìn thấy vậy thì nhất định phải gả cho nam tử kia dương phàm nuốt xuống một ngụm nước miếng liền chỉ là đem chân phao trong nước thôi nguyệt nhi giống như phát hiện tân đại lục một dạng chân trong nước không ngừng đung đưa đãng xuất rồi từng cơn sóng gợn kia một ao nước cũng theo rung động mà động dương phàm có thể bất kể còn lại l i ê n vẹn vẹn là thôi nguyệt nhi non đủ cũng để cho hắn thập phần chìm đắm nhìn ra được thôi nguyệt nhi đối cái này hồ bơi rất là ưa thích có thể nghe được nàng tự lẩm bẩm hy vọng mình có thể ở bờ biển thì tốt biết bao theo gió chạy băng băng tùy ý bay lượn nhưng là thân chịu áp lực quá nhiều thôi nguyệt nhi cái ý nghĩ này vĩnh viễn sẽ không thực hiện bất quá bây giờ nàng tìm được hồ bơi nơi tốt này nay cái vật kiện nghe cũng rất tốt kỳ đợi thực sự tiếp xúc rồi này hồ bơi sau đó thôi nguyệt nhi triệt để yêu nó nếu như mình có thể hoàn toàn ngâm mình ở này hồ bơi chung là tốt đây là thôi nguyệt nhi thấy hồ bơi chi sau trong lòng toát ra ý nghĩ đầu tiên đột nhiên hình như là có người đang tìm thôi nguyệt nhi thôi nguyệt nhi thông vội vàng đứng dậy liền vỡ cũng không mặc trình tể liền hướng những phương hướng k h á c chạy thôi nguyệt nhi đi nhưng là hắn xuyên đi dạy vỡ còn lưu tại chỗ như vậy không cẩn thận khinh thường thôi n g u y ệ t nhi dương phạm vẫn là lần đầu tiên thấy chờ đến thôi nguyệt nhi sau khi rời đi dương p h ạ m đi ra đầu tiên là xoa xoa chính mình eo mặc dù này ngồi đúng là cũng rất tốt nhưng là này thời gian dài ngồi đưa đến huyết dịch không lưu thông từ từ đứng lên m à cho hắn m ắ n g n h i ế t có thể ở bên bể bơi bên trên xa xa liếc mắt nhìn thôi nguyệt nhi dương p h ạ m đã cảm thấy là niềm vui ngoài ý m u ố n không nghĩ tới lúc này lại khoảng cách gần như vậy thấy được thôi nguyệt nhi này một mặt dương p h ạ m nhìn một chút kia bên bể bơi vớ cái địa phương này không có mệnh lệnh sơn trang dành để nghỉ mát nhân bình thường sẽ không đến nơi này mặc dù lý thái có thể qua đến nhưng hắn tổn thất một số tiền lớn hoàn toàn không tâm tình sẽ ra đi đi lại lại thôi nguyệt nhi v ỡ đặt ở này dương p h ẳ m cũng không lo lắng có những người khác phát hiện giả trang cái gì cũng không thấy trực tiếp rời đi chỉ bất quá dương phàm rời đi trở lại gian phòng của mình chung cũng không định lúc nhàn rỗi ngủ nướng ngược lại thì chuẩn bị một đống lớn đồ vật lần nữa trở lại bên bể bơi hắn có dự cảm thôi nguyệt nhi sẽ trở về b ă n g vào thôi nguyệt nhi kêu bén nhạy tâm tư nhất định sẽ trở lại cầm vớ ớp trở lại cầm một vớ ớp thấy này đầy nước ao nước lại không biết nàng sẽ làm ra cái gì đến dương p h ạ m mỹ tư tư cười trong đầu đã nghĩ ra liên quan tới thôi nguyệt nhi vô số loại tiến vào hồ bơi tư thế chơi dần dần đêm đen dương p h ạ m cũng không sợ đen trực tiếp ngồi xổm vào kia ngay trong bụi cỏ cũng còn khá gần đây có chút ánh trăng coi như đến buổi tối quá miễn cưỡng còn có thể thấy rõ ít đồ ánh mắt của dương phàm nhìn chung quanh cái này mặt trăng từ phía đông dâng lên treo ở giữa trời cao thay thế trăng sáng mắt thấy cái kia nhận đi làm hộ trăng sáng dần dần hạ xuống này cũng sắp trời đã sáng thôi nguyệt nhi chẳng lẽ không tới chương 226, đêm trăng lịch nước thứ 226 đêm trăng lịch nước bên bể bơi trong b ụ i cỏ truyền ra tất tất s á c h s á c h thanh âm dương phẳng ngồi thời gian quá dài chân tê dại một hồi sắc mặt của hắn có chút c u ấ n quít nay đ ạ i mặc dù hạ thiên nói ở tránh nắng sơn t r ă n g tử vây nhiệt độ không cao lắm nhưng là khó tránh khỏi vẫn còn có chút tiểu văn t r ù n g dương p h ạ m ghé một trận gãi ngứa chắc là cho thứ gì cắn đợi thêm một khắc đồng hồ nếu là thôi nguyệt nhi không đến lời nói kia dương p h ạ m đi trở về phủ có lẽ là hắn nghĩ rằng thôi nguyệt nhi khả năng thật sẽ không tới nơi này một khắc đồng hồ rất nhanh dương p h ạ m đợi không dừng được trực tiếp từ trong b ụ i cỏ chuyển thân đứng lên đấm bóp hắn chân ngồi không này có thể nhường cho hắn chờ rất khổ cực đáng tiếc tối nay dậy vò lâu như vậy còn không chờ tới thôi nguyệt nhi dương p h ạ m ảo não đạp đạp cỏ này t r ù m vừa mới nhấc chân đi một bước chợ phía sau liền chuyển tới chỉ vào tĩnh dương p h ạ m không hề nghĩ ngợi nhanh chóng lại trốn vào ngay trong bụi cỏ ở thảo diệp tử trong khe hở nhìn ra phía ngoài mơ mơ hồ hồ một bóng người chính hướng hồ bơi này đi nhìn thân hình kia hẳn là thôi nguyệt nhi không sai thời gian này điểm toàn bộ sơn trang dành để nghỉ mát cũng nghỉ ngơi tiền viện xem không đến một chút ánh đèn đúng là tốt nhất gây án thời cơ mặc dù là ban đêm nhưng n g y sáng n g n h trang bơi hổ bơi mặt nước phản xạ dương phàm có thể rõ ràng nhìn thấy thôi nguyệt nhi nhất cử động chỉ thấy thôi nguyệt nhi chắc chắn chung quanh không người sau đó lớn mật bỏ đi dày lại lộ ra nàng ta trắng loãng tiểu cất nha nàng tứ vô kỵ đạn đem chân thăm dò vào rồi hồ bơi bởi vì hưng phấn không ngừng k h u ấ y động trong áo thủy mắt thấy hắn xiêm áo trên người liền ướt hơn phân nửa buộc vòng quanh nàng ta yêu kiểu dáng người dương phàm nhìn mà trợn tròn mắt hận không được trực tiếp đi lên xem rõ ngọn ngành xách, xách xách không hổ là ta nhìn c h ú nhân quả nhiên có vật liệu trong lòng dương phạm ám thầm than nói thôi nguyệt nhi thật là chơi đùa chưa hết hứng nàng hướng bốn phía nhìn một chút chắc chắn không người sau cẩn thận từng ly từng tí bỏ đi chính mình áo khoác trực tiếp xuyên ca yếm bao khô tiến vào hồ bơi thôi nguyệt nhi tiến vào hồ bơi tốc độ có chút nhanh dương phạm chỉ nhìn thấy kia trắng loãng một người không vào trong nước vừa vào thủy lần này liền nhìn không rõ ràng rồi chỉ có thể nghe hoa lạp lạp tiếng nước chảy cùng với nhìn cái đầu trong nước du động nhìn kia du động tốc độ chắc hẳn thôi nguyệt nhi là rất sẽ thủy dương phàm ở trong bụi cỏ s ừ n g sốt như vậy một hồi hắn lẽ lưỡi liếm một chút khô giáo môi tiếp lấy dương phàm đưa ra một cái chân ra bụi cỏ trên người dương phàm mặc là cạn quần áo màu xám cho ở nơi này mơ hồ bóng đêm chính giữa chung quanh cỏ dại che giấu chỉ cần không có ánh sáng mạnh soi tuyệt đối là không phát hiện được nhân dương phàm liền ỉ vào một chút như vậy lớn mật làm cho mình dung nhập vào bóng đêm chính giữa nằm ở trên cỏ chậm chạp hướng thôi nguyệt nhi hồ bơi bên kia đến gần tôi nguyệt nhi là cái rất cảnh giác nhân dương phàm cũng không dám làm gì quá lớn trên đất giống như c h ỉ ô quy như vậy chậm chạp b ỏ vì tốt hơn che giấu thân hình dương phàm còn cầm một bó to thảo cái ở trên lưng mình leo đến thích hợp khoảng cách sau đó dương phàm dừng lại động tác ánh mắt không ngừng hướng hồ bơi bên kim a hiểu nhưng mới rồi dương phàm bỏ như vậy một hồi dương phàm không tâm tư chú ý hồ bơi vào lúc này này nhìn một cái trong bể bơi nhân cũng không biết đi đâu vậy dương phàm không dám bỏ dậy nhìn chỉ có thể hết sức nước cổ nhìn trái phải nhìn nửa ngày cũng không nhìn thấy nhân đột nhiên trong nước có động tính dương phạm vội vàng túi đầu xuống con mắt t r ự c câu câu nhìn hồ bơi nguyên lai、like、mới vừa rồi không thấy thôi nguyệt nhi bóng dáng là bởi vì thôi nguyệt nhi trong nước lặn xuống nước bây giờ nhô đầu ra thở hồn hển từ trong nước lộ ra đầu nổi trên mặt nước sau vẩy tóc nước kia trâu văng khắp nơi như hoa sen mới nở như vậy mê người ngân bạch ánh trăng bỏ ra khắc ở thôi nguyệt nhi trên mặt bộ dáng kia dương p h ạ m đời này cũng sẽ không quên có lẽ là ánh mắt của dương p h ạ m quá mức nóng bỏng trong nước thôi nguyệt nhi giống như là cảm ứng được cái gì nghiêng đầu trong nước cùng ánh mắt của dương p h ạ m mắt đối mắt dương p h ạ m nháy nháy mắt nhìn trong nước giống như mỹ nhân ngư công chúa như vậy thôi nguyệt nhi n h a răng cười một tiếng một hai ba a ba trong nước thôi nguyệt nhi không nghĩ tới ở chỗ này lại có thể có người hơn nữa người kia hay lại là dương p h ạ m đây quả thực là xét đánh ngang thai thôi nguyệt nhi nhất thời hốt hoảng đứng lên giờ phút này nàng mặc trên người đều là thiếp thân quần áo như vậy dáng vẻ làm sao có thể biết người hơn nữa ở trong nước tóc cũng là ướt như vậy tuyệt đối không thể biết người thôi nguyệt nhi lên tiếng thét trói thai một là kinh sợ nhị hay lại là kinh sợ nay vừa căng thẳng trong nước thân thể căng thẳng nước lạnh áp bách dưới thôi nguyệt nhi chân một trận rút ra đau nàng rút gân lúc này có thể thật biết điều rồi thôi nguyệt nhi sẽ thủy nhưng là khẩn trương để cho nàng không cách nào suy nghĩ Vào lúc nhưng à y c â n gân,、thôi、Nguyệt Nhi hoàn toàn đánh năng lại lực. Thôi bắt rút mất tự đầu cứu d ơ Phạm cũng rất là hốt hoảng, thật không nghĩ tới lại bị Thôi、nguyệt、Nhi phát hiện, trong đầu hắn toàn bộ nghĩ là muốn giải thích như thế nào chính hắn thế, nhau Nhưng muốn tới Nguyệt trong toàn một tư nào giải cùng với ở bên bể bơi cùng nàng gặp với cớ. lại bơi là là bị bộ bể đầu ở mơ suy nghĩ một chút dương phàm liền chú ý tới trong nước thôi nguyệt nhi có cái gì không đúng thôi nguyệt nhi h á to miệng đi lại không có rít gào lên chỉ có cực tiếng nước chảy tay cũng hôn loạn vô tự bắt đầu vỗ vào mặt nước bộ dáng kia hẳn là trong nước gặp trạng hướng gì dương phạm không hề nghĩ ngợi trực tiếp đứng lên ùn một tiếng nhảy vào trong nước lấy hắn tốc độ nhanh nhất bơi đến thôi nguyệt nhi bên người đem hắn hướng trên mặt nước luôn nhưng là chết chìm người bên trong có thể không lo được nhiều như vậy bên người một khi có điểm chống đỡ tựa như cùng gặp gỗ nổi thôi nguyệt nhi n ắ m thật chặt dương phạm n à y kéo một cái đem dương phạm cả người cũng cho kéo đến rồi trong nước tới cứu người dương phạm hoàn toàn không nghĩ tới thôi nguyệt nhi sẽ làm ra như vậy động tác Còn một câu nói vừa nói ra, trực tiếp lâm vào đáy nước, nói nói uống một lâm một tiếp thủy. bơi vừa vào ra, hớp đáy hồ dương phàm ạ tại lại lại Phạm m mặt một mắt mở mở mắt mồm, tay khít trong to t nhanh ra, ra, ha huy dưới nổi hơi rồi dưới dưới mới Dương nước nước, nước. nước nước động, chóng lên con cũng còn không mở ra, lại bị kéo xuống không hô hấp không khí sâu kéo o ở ở bị vừa n phương Dương bộ p h ra. ạ có chút hối hận là hắn cứu quá mức vội vàng lúc này bị chết chìm thôi nguyệt nhi trực tiếp trở thành cứu mạng phù bản rồi tiếp tục như vậy thôi nguyệt nhi không có việc gì hắn sợ rằng phải bị thôi nguyệt nhi cho chết chìm phổi trong không khí sắp hao hết dương phàm lợi dụng đúng cơ hội nổi lên mặt nước há mồm thở dốc thôi nguyệt nhi còn không có đem dương phàm kéo vào trong nước dương phàm liền chính mình lặn xuống dưới mới vừa rồi thôi nguyệt nhi rõ ràng là sẽ thủy lúc này đột phá tình huống nhất định là xảy ra vấn đề gì rồi nơi này có thể là không phải nước suối bờ sông hồ bơi thủy sẽ không có khuyết điểm kia duy nhất khả năng chính là thôi nguyệt nhi tự thân dương phàm trong nước mở mắt ra mơ mơ hồ hồ nhìn thấy thôi nguyệt nhi dưới nước thân thể không ngừng co cắp nhất là nàng đùi phải bắp chân căng thẳng ở t h ủ y áp lực nén hiện ra kỳ quái bộ dáng nàng trắng nón ngón chân cũng v ặ n mẹo nhìn một cái liền là một bộ rút g ầ n bộ dáng nguyên lai、like、là như vậy lần này rốt cuộc tìm được nguyên nhân chương hai trăm hai mươi bảy ta thực ra chỉ là đi ngang qua thứ hai trăm hai mươi bảy ta thực ra chỉ là đi ngang qua thôi nguyệt nhi hết sức thống khổ dưới nước c h u ộ t rút để cho thôi nguyệt nhi thân thể mất đi thăng bằng trong nước không yên liền uống mấy ngụm nước đi vào chỉnh cái hô hấp nói đều là đau nhói nhưng là nàng khụ cũng khụ không ra tiếp tục như vậy nữa thôi nguyệt nhi cảm thấy sợ rằng mình sẽ ở này chết chìm cũng may dương phàm tới nhưng dương phàm tới nàng vẫn là không có biện pháp khống chế thân thể đem dương phàm phóng vào trong nước đều là vô ý thức làm dương phàm tìm tới thôi nguyệt nhi vấn đề chỗ ở lặn xuống nước nắm thôi nguyệt nhi chân bắt đầu thay nàng đấm bóp nhấn mấy cái sau đó dương phàm lộ ra mặt nước hô hấp tiếp lấy lại lẻn vào trong nước như vậy động tác lập lại mấy lần sau đó thôi nguyệt nhi bắp chân tình huống chuyển biến tốt miễn cưỡng có thể trong nước duy trì thân hình thôi nguyệt nhi lơ lửng ở trên nước mặt không chút thay đổi nhìn dương phảm dương phảm cũng ngơ ngác nhìn thôi nguyệt nhi mắt lớn chừng mắt nhỏ tương cố không nói nói ra ngươi khả năng không tin ta thực ra chỉ là đi ngang qua sắc mặt của dương phảm có chút lúng túng ngượng ngùng nói với thôi nguyệt nhi xế chiều hôm nay hắn đúng là đi ngang qua sau đó nhìn thấy thôi nguyệt nhi thôi nguyệt nhi lại cũng không nói gì trên mặt không nửa điểm gọn sóng dương phàm nuốt nước miếng một cái nói câu nói kia thời điểm hắn đã chuẩn bị xong chịu đựng thôi nguyệt nhi bàn tay cõi đời này ba phen m ấ y bận động thủ với hắn cũng chỉ có thôi nguyệt nhi hắn này trương tuấn mặt đẹp đản cũng chỉ chịu qua thôi nguyệt nhi bàn tay chỉ là dương phàm lời nói cũng nói xong một lúc lâu hắn còn không có nhận được theo dự đoán bàn tay dương phàm nhìn cùng thường ngày không bình thường thôi nguyệt nhi bất an tâm tình toát ra chuyện gia khác thường nhất định có yêu không phải là lần này hắn đùa giỡn mở quá lớn thôi nguyệt nhi bị kích thích đi xong rồi hắn quên rồi ở thời đại này cô gái trinh tiết là rất trọng yếu bị người thấy được chân cũng muốn tìm cái chết vào lúc này thôi nguyệt nhi bị dương p h ạ m nhìn rõ ràng này khởi là không phải lạnh hơn lạnh muốn chém giết muốn d ố c thịt tùy theo ngươi ngươi không nói cái khác lời nói nhà dương p h ạ m có chút sợ hãi an tĩnh như thế thôi nguyệt nhi bất an lắc lư xuống nước chung tay nếu không ngươi đánh ta mấy bàn tay tuy tiện mấy cái đều có thể. cái mấy có đều dương phạm có chút chầm mặc chầm hoảng, không hề trong tử tiết tâu vong, So bùng nổ, liền đang chầm chung tử vong. Đây là muốn mặc mở là đại chiêu、so、với đây d ư ơ n g Phạm Phạm hốt hoảng, Thôi、Nguyệt、Nhi chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn.、Người、chừng nào thì ở chỗ、nào? Thôi、Nguyệt、Nhi rốt cuộc nói chuyện. Nguyệt Nguyệt rốt nào nào? Ngươi nói Dương cuộc là ở sở ữ n g s ngượng ngùng nói mỗi đêm ta đều sẽ tới kiểm tra một chút hồ bơi hôm nay cũng vậy ta cũng mới tới không bao lâu thấy hồ bơi có động tĩnh lúc này mới lặng lẽ tới kiểm tra tuyệt đối không có muốn nhìn lén ngươi bơi lội ý tưởng nếu như ngươi không tin ta phát bốn đều có thể dương p h ạ m nói dối bộ dáng mặt không chân thật đáng tin vì kia thôi nguyệt nhi càng tin tưởng hắn trong nước giơ tay lên thả tại chính mình bên lỗ thai bên trên chỉ bất quá nhân ra thể là ba ngón tay dương p h ạ m giơ bốn cái hiển nhiên nhấc tay lên tiếng Dạ qua tối lại dương p h ạ m nói chuyện luôn luôn đều là loại này giọng thôi nguyệt nhi cũng không để ý nhiều dương p h ạ m thể động tác nếu dương p h ạ m cũng dám thể vậy hắn nói nhất định là thật thôi nguyệt nhi quay đầu qua chậm chậm nói không cần ta tin tưởng ngươi thôi nguyệt nhi lần đầu tiên không có đem sự tình hướng chỗ xấu nghĩ cũng không có hoài nghi dương phạm lợi muốn nói dương phạm hơi sừng sờ trước mỗi một lần hắn làm đều là thật nhưng thôi nguyệt nhi luôn là có thể hoài nghi hắn bây giờ hắn l ừ a thôi nguyệt nhi thôi nguyệt nhi lại lựa chọn tin hắn nữ nhân này tâm thật đúng là kim dưới đáy biển a nhưng dương phạm nhưng là rất vui vẻ bởi vì thôi nguyệt nhi cho ra phản ứng như vậy cũng coi là ở đáy lòng bên trên đối với hắn cái nhìn có đổi cái nhìn nói cách khác hai người bọn họ giữa quan hệ có chút cải thiện dương phàm giống như là một giống như kẻ ngu hắc hắc cười ngây ngô người cười cái gì còn không mau lên cho ta đi thôi nguyệt nhi hơi mang theo tức giận nói một mực đợi ở trong nước cũng không phải là một chuyện có thể dương phàm vẫn còn đổ thừa không đi để cho thôi nguyệt nhi có chút xấu hổ mới vừa rồi thôi nguyệt nhi thiếu chút nữa thì quăng ra một cái tát kia rồi bất quá trong nước mới giơ tay lên lại làm cho nàng đẻ rồi trở về mặc dù không biết dương p h ạ m tại sao đột nhiên xuất hiện có rất lớn hiểm nghi là đang dình coi nàng nhưng dương p h ạ m cứu nàng là thật nếu như không có dương p h ạ m lời nói sợ rằng nàng liền chết đuối nơi này ây ây được lập tức dương p h ạ m hoa lạp lạp hướng bên bờ bơi đi lên bờ sau đó cả người đều tại nhỏ thủy nhắm mắt không cho phép quay đầu thôi nguyệt nhi trong nước mệnh lệnh dương p h ạ m nói giọng rất cường thế dương p h ạ m không thể không tử có thể thôi nguyệt nhi vẫn là có chút không yên lòng người đi về phía trước thập bộ cùng ta giữ một khoảng cách hai người khoảng cách quá gần ngay sau đó thôi nguyệt nhi còn nói ra để cho dương p h ạ m đi về phía trước mệnh lệnh thiên đại địa đại thôi nguyệt nhi lớn nhất dương p h ạ m cũng không có phản kháng ta đi ta đếm a một bước hai bước ba bước bốn bước bắt bộ chín bước thập bộ điều rồi khoảng cách đủ xa ngươi lên đây đi dương p h ạ m ngoài miệng vừa nói bước số chỉ là hắn vừa nói vừa nói cũng không có đi về phía trước vẫn như cũ tại chỗ l i ê n buổi tối chung quanh không đủ ánh sáng thôi nguyệt nhi ở trong nước cũng không quá rõ dương phàm vị trí cho là hắn thật đi xa như vậy liền vội vàng từ thủy trung ương nhích sang bên du nhảy lên bờ hoang mang dối loạn đem quần áo hướng trên người mình bộ nhưng nàng bên trong những y phục này quá ướt vừa mới mặc lên áo ngoài liền đem bên ngoài quần áo toàn bộ nhuộm ư ớ t đẫm chỉ bất quá nàng như vậy so với mới vừa rồi tốt hơn rất nhiều quá miễn cưỡng coi như là đem mình ngăn cản nghiêm thật x o n g chưa ta có thể quay lại sao dương phàm rất là kiên nhân nói có thể là người khác tránh ở trong bóng tối nhưng là chính diện nhìn thôi nguyệt nhi nhìn thôi nguyệt nhi từ trong nước nhảy ra cùng với nhìn thôi nguyệt nhi hốt hoảng mặc quần áo mang vớ bộ dáng được rồi người chuyển tới đi thôi nguyệt nhi buông xuống phòng bị đ ố i kêu dương phàm nói bây giờ thôi nguyệt nhi đã mặc quần áo xong nếu như là không phải và t á o vẫn còn ở tích thủy dương p h ạ m hoàn toàn sẽ không cảm thấy trên người thôi nguyệt nhi quần áo lạ ướt ngươi này hơn nửa đêm lén lén lút lút tới hồ bơi là phải làm gì dương p h ạ m tiên phát chế nhân hướng về phía thôi nguyệt nhi hỏi ta ta là quang minh chính đại đến ngươi này hồ bơi không đã xây xong sao ta trước đi thử một chút chẳng lẽ không đi thôi nguyệt nhi hỏi ngược lại dương p h ạ m nói từ thôi nguyệt nhi bơi lội tư thế đến xem thôi nguyệt nhi hẳn là rất thích đ ị c h nước nhưng p h ạ m là biết bơi nhân đối này hồ bơi cũng không có sức đề kháng dương phạm cũng không nắm thôi nguyệt nhi một điểm này đây nếu là tiếp tục hỏi tiếp chính mình định sẽ lộ tẩy nguyên lai là như vậy vậy hay là ta q u ấ y dày ngươi công chúa nhã h ứ n g rồi công chúa ngươi tiếp tục ta đây sẽ không q u ấ y dày ngươi nên xem không nên nhìn dương phạm đều thấy vào lúc này cũng nên đi hắn cũng không dám nhiều hơn nữa lưu đứng lại ta cho ngươi đi rồi chưa thôi nguyệt nhi nói lớn tiếng dương phạm bước chân dừng lại mới vừa rồi ở trong nước thôi nguyệt nhi không có động thủ chẳng lẽ bây giờ lên bờ hành động dễ dàng thôi nguyệt nhi liền tới hương sư vấn tội rồi hả dương phạm muốn đi lại không dám đi hắn hòa thượng chạy được chạy không tốt miếu trốn được lần đầu tiên không tránh được mười lăm cùng ở một chỗ luôn là sẽ gặp phải dương phạm xoay người cười hì hì nhìn thôi nguyệt nhi công chúa điện hạ nhưng là còn có chuyện gì ta có lời muốn cùng ngươi nói dương phạm ta ân cảm ơn ngươi dương phạm thôi nguyệt nhi do do dự, dự. một lúc lâu cũng không hoàn chỉnh nói ra nàng muốn nói chuyện chương hai trăm hai mươi tám lý nhị lên đường thứ nhị bách hai mươi tám lý nhị lên đường trước ở trên sân trại bây giờ lại vừa là ở hồ bơi này tính được dương phàm đã cứu mình hai mạng nhưng là thôi nguyệt nhi lại một câu tạ lời nói cũng chưa kịp cùng dương phàm nói thôi nguyệt nhi một mực không tìm được cơ hội bây giờ tốt như vậy cái cơ hội thôi nguyệt nhi tuyệt không thể bỏ qua nàng nhắm hai mắt kết bóp nắm quyền nói với dương phàm rồi cảm ơn dương phàm s ư n g sở tiếp lấy cười nói có cái gì tốt tạ chúng ta cũng đều là một nhà chúng ta cũng đều là một nhóm đều là người mình không cần cảm ơn dương phàm thiếu chút nữa liền đem người một nhà nói ra tốt đang nhanh chóng đổi lời nói coi như không có ở trước mặt thôi nguyệt nhi lộ tẩy thôi nguyệt nhi là đang ở hắc điếm c h u n g công việc mặc dù dương phàm người lão bản này làm thật keo kiệt nhưng là thôi nguyệt nhi ở hắc điếm trung hòa bạch đại gia cùng với những thỏ nữ lang đó sống chung đi xuống thật tựa như cùng đồng bạn một dạng xác thực là người mình ừ chúng ta đều là người mình thôi nguyệt nhi nặng nề gật đầu một cái công nhận dương phàm nói một chút pháp hai người ở hồ bơi n à y trì hoan thời gian dài như vậy nhiệt độ t r ù n g quanh lại giảm xuống một chút một trận gió đêm thổi tới dương phàm một trận run run a t i ể u t i ể u thôi nguyệt nhi trực tiếp hát hơi một cái n à y đều ướt đ ấ m nhanh về phòng trước ấm áp thân thể sơn trang dành để nghỉ mát không thể so với trường ăn ngày đêm độ t r ê n lệch nhiệt độ trong ngày quá lớn vào lúc này ai cũng không chịu nổi nhanh đi về trước dương phàm quan tâm cùng thôi nguyệt nhi nói đừng bảo là thôi nguyệt nhi liền một cái cô gái liền hắn này cá nam tử hắn cũng không căng được quá lâu thôi nguyệt nhi cũng không phản bác gật đầu một cái tiếp lấy trở về chính mình mái hiền trở về dọc theo đường đi liên đả rồi nhiều cái nhảy m ũ i dương phàm mỹ tư tư trở về mái hiên hắn có thể đủ cảm giác được chỉ là một buổi tối này hắn và thôi nguyệt nhi giữa hai người quan hệ cải thiện rất nhiều ít nhất sẽ không giống như kiểu trước đây rằng co tinh thành sở trí kiên định dương p h ạ m kiên tin hai người bọn họ quan hệ càng ngày sẽ càng tốt thôi nguyệt nhi đi một đoạn đường đột nhiên nhớ lại người quan binh kia nói dương p h ạ m trong tay có một dạng vũ khí hết sức lợi hại nàng cũng ở đây tìm một cơ hội đi hỏi một chút dương p h ạ m mới vừa rồi không phải là thời cơ tốt nhất sao thôi nguyệt nhi xoay người muốn trở về tìm dương p h ạ m hỏi lại một chút nhưng là t r ù n g quanh lanh phong t r ậ n trận thôi nguyệt nhi không khỏi run lầy bầy không thể làm gì khác hơn là chặt đ ứ c này niệm tưởng vội vàng trở về nhà uống chút trà nóng ấm áp thân thể ở lý thái lĩnh thánh chỉ đi sơn trang dành để nghỉ mát ngày thứ m ộ ư ơ i chín lý nhị ở trong hoàng cung nhận được lý thái tin tới nói sơn trang dành để nghỉ mát sắp làm xong thứ mà là thiên lý nhị liền trù hoạch hoàng cung hơn nửa trước người hướng sơn trang dành để nghỉ mát ở lý thái tin tới chính giữa đem sơn trang dành để nghỉ mát nói thiên hoa loạn truy còn nói lần này do dương phàm tự mình thiết kế sơn trang dành để nghỉ mát rực rỡ hẳn lên tuyệt đối có thể cho hắn một cái cự vui mừng thật lớn lý thái đem hài hước nói như thế khoa trương để cho lý nhị đối lao kia cũ sơn trang dành để nghỉ mát rất là tò mò cộng thêm trường an thành bên trong nhiệt độ ngày càng lên cao buổi tối coi như là dựa vào đếm nước cũng là nhiệt gối khó ngủ hắn phái người đi hắc điếm q u o y rượu trộm vận không ít khối băng đến thấy hoàng cung khối băng tan rã hơn nửa đầu hôm bên trên có thể mát mẻ đến sau nửa đêm đó là nóng quá cả người đều đầy mồ hôi cựu ngũ trí tôn lại phải bị mùa hè nóng bức cảm giác đau khổ để cho hắn thật không chịu nổi nghe được lý thái nói sơn trang dành để nghỉ mát đã xây xong trong lòng lý nhị đ ạ i động hận không được lập tức bay qua lần này đi sơn trang dành để nghỉ mát lý nhị cũng mang theo hủy tử trương an thành trung đợi không được nhân hủy tử thân thể cần nhất tính dưỡng đem nàng mang đi trải qua này nhiệt thiên trở lại phụ hoàng còn bao lâu nữa mới đến sơn trang dành để nghỉ mát đây hủy tử nhỏ giọng hỏi lý nhị từ hoàng cung đi ra đoàn người h ạ o hạo đáng đáng tổng cộng có mười hai chiếc xe ngựa đi ra ngoài hoàng cung trinh giảo kim cùng với trình sử mặc cũng đều tới t r ì n h sử mặc vốn là không có ở đây được mời nhóm nhưng hắn rất là tưởng niệm dương phàm pha diệu đòi náo cũng muốn tới xem một chút mới xây tốt sơn trang dành để nghỉ mát trinh giảo kim cũng muốn kiến thức một chút mặt dày đến tấm mặt mo này đi cùng lý nhị câu thông lý nhị cũng không cự tuyệt gật đầu để cho bọn họ cùng đi trước bất quá đường xá hành trình cần thiết vật kiện cho bọn họ tự đi chuẩn bị mà p h o n g tuấn nghe chuyện này cũng muốn tới tham gia náo nhiệt này vốn là chỉ có bốn chiếc xe ngựa đến cuối cùng đội ngũ càng phát ra bằng đại này sơn trang dành để nghỉ mát cũng coi là hoàng cung một cái phân viện để cho nhiều người như vậy tới đi thăm lý nhị cũng giống là đang khoe khoang chính mình bảo bối như thế ai đến cũng không có cự tuyệt đi sơn trang dành để nghỉ mát dọc đường hắn đặc biệt để cho trường nhạc cùng với hủy tử hai người cùng hắn cùng một chiếc xe ngựa loại đãi ngộ này cũng chỉ có trường nhạc công chúa cùng hủy tử công chúa hai người mới có thời gian dài đường xá lắc lư hủy tử công chúa sắc mặt có chút tái nhợt thanh âm nói chuyện cũng rất nhỏ nhưng ở này an tính xe ngựa chính giữa lý nhị cũng nghe được rõ ràng này đi năm ngày sáng mai không sai biệt lắm là có thể đến sơn trang dành để nghỉ mát lý nhị nhìn một chút hủy tử thấy sắc mặt hắn không đúng hơi có chút lo lắng nói nhưng là thân thể khó chịu có muốn hay không đều thái y quá tới nhìn một chút hủy tử nghe một chút liền vội vàng lắc đầu một cái phụ hoàng nhi thần không việc gì đoạn đường này bởi vì chính mình đã dừng lại nhiều lần để cho thái úy chẩn đoán nhưng mỗi lần cũng không có chuyện gì xảy ra mới vừa rồi nàng là có chút c h ó n g váng đầu nhưng lúc này cũng khá một chút vốn là ở trên đường liền trì hoãn hồi lâu nếu là lại bởi vì nàng dừng lại quả thực để cho nàng ngượng ngùng lý nhị cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy hắn là thiên tử hắn muốn làm sao thì làm vậy để cho những người này chờ bao lâu cũng không quan hệ chỉ cần hủy tử không có chuyện là được lý nhị thấy hủy tử sắc mặt rất là tái nhợt cho mày thân thể ngươi tử có thể không có thể nói đùa chấm để cho thái y cho ngươi nhìn một chút lý nhị vừa nói liền muốn kéo ra rèm kêu bên ngoài thái y kể hoàng tỷ hủy tử có thể không cưỡng được lý nhị liền vội vàng kêu bên cạnh hoàng tỷ hỗ trợ chối bỏ trách nhiệm trường nhạc công chúa tiếp thu được hủy tử cầu cứu phu hoàng ở nơi này trên đường đi mang theo dược liệu có hạn dọc theo đường đi ngừng mấy lần thái y cũng không mở cái gì dược đi ra nếu là trì hoan nữa hủy tử liền muốn lại chịu khổ một chút không bằng sơn ớ tới trước m s trang dành để nghỉ mát nghỉ ngơi cho tốt. Trường Nhạc Công chúa fan này giải thích có lý có chứng cứ, lý nhị nắm giải cho Chúa thích coi có cứ, tốt. tay lại lý lý dẻm bây ô Công n xuống. Người nói cũng đúng, ngày mai đến Sơn Trang dành để nghỉ mát, nghỉ ngơi cho khỏe. Lý nhị gật đầu một cái, đồng ý Trường Nhạc công chúa nói chuyện. Sơn Trang dành để nghỉ g gật đầu mai cái, cho Chúa để để mát, một mát khỏe. Lý ý b giờ cải kiến rất thành công vốn là đổ nát mái hiên toàn bộ trùng tu một lần mỗi một mái hiên căn phòng dương phẳng cũng thêm chút bắc câu phong cách vẫn còn ở sơn trang dành để nghỉ mát cửa chính vào phương Tu một cái đại suối phun. cái đại dương p h ạ m vốn định dùng đại vệ trần chuồng điêu khắc đặt ở kia suối phun bên trong nhưng là nếu dùng pho tượng kia chỉ sợ sẽ tuyển người chỉ trích dương p h ạ m liền đổi thành một cái hùng ưng kia hùng ưng hai mắt lấp lánh có thần dương cánh muốn bay tư thế trông rất sống động từ nơi này suối phun hướng bên phải đi xa xa là có thể nhìn thấy hồ bơi lớn từ ở bên bể bơi bên trên rình coi chơi đùa thôi ngợt nhi dương p h ạ m phát hiện nữ sĩ hồ bơi bên kia có rất lớn chỗ sơ hở Cả cho đêm để nữ g ư mười ờ rời i viên liếu tài ta tìm mười mấy viên cây liếu rời tài đến n sĩ bên bể bơi bên trên. Kiều cây liếu t cây hồ ứ Thứ nhất ở bên cạnh thành trắng thiên nhiên. Trường thiên hô vạn hoán mới đến. Thứ 229, thiên hô vạn hoán mới đến. Nữ hô hô h một tâm vây ở cái mới mới 229, 229 sĩ hồ bơi có này một vòng thụ thủ hộ ở phía xa căn bản là không thấy rõ bên trong phong cảnh nếu là đến gần cũng sẽ trước tiên phát hiện đây chính là dương p h ạ m tự mình kiểm tra quá mặc dù nói dạng này tính chặt đứt dương phàm sau này dình coi cơ hội nhưng là đồng thời lúc này cũng rất lớn tăng cao nữ sĩ hồ bơi bên này an toàn như vậy nếu như thôi nguyệt nhi còn muốn đi bơi lội lời nói cũng không cần lén lén lút lút có thể quang minh chính đại không cần lo lắng có người dình coi lý thái nhân túi tiền chảy máu nhiều tránh ở trong phòng liên tục hai ngày không có thấy nhân dương phàm cũng nhanh chóng quen thuộc không có lý thái cuộc sống trận lý thái vội vã đi tới nơi này dương phàm n g ư ờ i gấp gáp như vậy làm gì dương phàm vẻ mặt kinh ngạc nhìn lý thái gấp gáp như vậy chẳng lẽ hắn là phát hiện tiền thường chuyện này cũng quá nhanh đi vốn là dương phàm còn tưởng rằng đợi trở lại trường an thành lý thái mới có thể phát hiện đâu rồi không nghĩ tới nhanh như vậy liền lộ hãm phu hoàng còn nữa ngũ cây số liền liền đến sơn trang dành để nghỉ mắt rồi ngươi gần cùng ta đi ra cùng tiếp giá lý thái giang khẩu nói nhanh nghe lý thái nói xong trong lòng dương phàm mới thở phào nhẹ nhõm nguyên lai、like、không phải là bởi vì bạc chuyện a ừ được lập tức tới ngay có lẽ là dương p h ạ m biểu hiện quá mức rõ ràng lý thái vội vã đi ra ngoài thời điểm đ ố n g d ừ n g bước xoay người kỳ quái nhìn dương p h ạ m nói tại sao ta cảm giác ngươi có chỗ nào có cái gì không đúng à ánh mắt của lý thái sắc bén nhìn dương p h ạ m kia đôi mắt nhỏ nheo lại để cho dương p h ạ m tâm trực bính nhảy về phía trước ta c ó gì không đúng sức lực là nhiều một mũi hay lại là ít đi cái mắt dương p h ạ m cố làm thản nhiên vung tay một cái để cho lý thái nói như thế về sau lý thái nháy nhay con mắt lý thái n như h kể. càng ma h n ta tiền đường cuông h cuồng dương phạm tâm lý lại càng buông lỏng hy vọng lý nhị đến chuyện có thể để cho lý thái bận rộn không tâm tư hỏi d o còn lại càng trễ phát hiện chân tướng càng tốt đi theo hoàng gia đội ngũ quả thực đi chậm chạp nhưng lý nhị chấn giữ dẫn đầu t r ì n h sử mặc quả quyết không dám một người trước cưới ngựa đi chỉ có thể an an phân phân đi theo cha của hắn bên người ngồi lung la lung lay xe ngựa đi về phía trước đỉnh núi hắn cái mông đều đau t r ì n h sử mặc ở xe ngựa trên nệm nhích tới nhích lui thế nào ngồi thế nào không thoải mái ngược lại thì trình rảo kim rất hưởng thụ nếu như là không phải điều kiện không cho phép phải cùng t r ì n h sử mặc ngồi cùng một chiếc xe ngựa đi trước hắn thật muốn đem t r ì n h sử mặc cho đạp xuống nay xú tiểu tử giống như trên người rắn tựa như ngươi cử động nữa lao tử đem ngươi đạp xuống xe ngựa cho ngươi đi tới sơn trang dành để nghỉ mát t r ì n h rào kim n h ắ m đến con m ắ t đang ngủ gật nhưng lần này chỉnh sử mặc mỗi động một cái xe ngửa cũng sẽ theo động động hắn coi như nhắm mắt không thấy được cũng có thể cảm thụ được chỉnh sử mặc đang động cái này làm cho hắn rất là ghét bỏ chịu đựng một đường t r ì n h s o kim r ố t cuộc không thể nhịn được nữa hung tợn uy hiếp chỉnh sử mặc chỉnh sử mặc sắc mặt trắng nhuật liền vội và ngồi nghiêm chỉnh không dám cử động nữa hắn t r a mình cái gì tính tình hắn có thể rõ ràng rất nếu là cử động nữa sợ rằng thật sẽ để cho hắn đi tới sơn trang dành để nghỉ mát lại vừa là một đêm trôi qua mắt thấy thì sẽ đến sơn trang dành để nghỉ mắt rồi trong lòng lý nhị cũng có chút mong đợi bên ngoài sắc trời đã dần dần sáng ngời nhưng tấn dương công chúa h ủ y tử sắc mặt lại càng ngày càng tái nhợt nàng cắn chặt môi dưới miễn cưỡng làm cho mình giữ thanh tình trường nhạc công chúa khi nào phát hiện h ủ y tử có cái gì không đúng để cho h ủ y tử dựa vào nàng tay nắm thật chặt h ủ y tử tay cũng không dám lộ ra n à y lập tức phải đến sơn trang dành để nghỉ mắt rồi nếu là vào lúc này dừng lại lời nói sợ rằng vì tới không ít người bất mãn ngược lại cũng là sắp đến sơn trang dành để nghỉ mát rồi đến lúc sơn trang dành để nghỉ mát sau đó mới tìm thái ý cũng không m u ộ n năm sáu cây số lộ trình nay nửa giờ cũng không cần là có thể đến sơn trang dành để nghỉ mát dương phạm cùng lý thái đi tới sơn trang dành để nghỉ mát ngoài cửa lớn bên ngoài hết thẻ trần lao đều đã chuẩn bị xong toàn bộ sơn trang dành để nghỉ mát nhân tất cả đều đi tới bên ngoài người sở hữu bên trái một hàng bên phải một hàng đứng dương phạm sẽ chờ ở đây đến đợi một khắc đồng hồ sau đó chỉ cảm thấy rất là bất đắc dĩ từ bọn họ đi ra thời điểm trần lao trên mặt liền mang theo nụ cười hưng phấn kia tiêu chuẩn mặt mày vui vẻ chính trực thẳng hướng về phía lý nhị sắp tới kia một con đường bên trên dương phàm trong đầu nghĩ n à y trần l a o hàng năm cũng sẽ thấy lý nhị một lần làm sao lại cảm giác từ không bái kiến tựa như đây bọn họ đi ra một lúc lâu thôi nguyệt nhi cùng thôi hạo hai người cũng tới đ ạ i môn lúc này toàn bộ sơn trang dành để nghỉ mát người là triệt để đến đông đủ bây giờ hết thệ vạn sự đã sẵn sàng cũng chỉ đợi lý nhị đến l i ê n năm sáu cây số lộ trình so với dương phạm dự đoán một giờ còn nhiều hơn dương phạm đứng chân cũng chua xa xa mới nhìn thấy một nhóm màu vàng cờ xí đội ngũ trong thiên hạ cũng chỉ có hoàng gia mới dám cũng như này sáng loáng màu s ắ c đi trước đập vào mi mắt là trong hoàng cung cấm vệ quân dẫn đầu hán cao kỵ đại mã mặc trên người hoàng quất sắc cấm vệ quân phục ở trên ngựa ánh mắt thản nhiên nhìn liếc mắt sơn trang dành để nghỉ mát những người này tiếp lấy một nhóm lớn cấm vệ quân từ sau tràn b à o thay lý nhị lại lần nữa khai ra một cái do cấm vệ quân thủ vệ đường một hồi xe qua nhi từ phía sau tới hơn mười vị cung nữ thái giám đứng ở bên cạnh chờ tiền tam chiếc xe ngựa tả hữu đ ầ u ở bên cạnh trung gian một chiếc xe ngựa lớn đi về phía trước dương phạm nhìn đến có chút chắt lưỡi này lý nhị xuất cung một chuyến chiến trận thật đúng là đại đây có hai tên thái giám liền vội vàng đi tới xe ngựa kia vậy trực tiếp quỳ xuống tiếp lấy màu vàng màn xe bị cung nữ kéo ra trên ừ giữa t ư ớ c t i là x u ố người t r n nhạc công g chúa, t ế p lý ấ xuất y hủy tay chúa khung, chậm hình hiện. tử một trung từ trong rốt Trên cửa công cũng xuống xe ngựa. Cuối cùng, một cái có lực cuộc ông xuống ngựa. người đàn ông trung niên bàn ngựa nắm ngựa dáng. người gia ra, ra xe xe xe rãi Đại lộ lộ l nhị mặc màu vàng nóng thường phục tuy là không phải long bảo nhưng là trên ý phục hay lại là t h e o một con cự mãng mặc dù từng đạo từng đạo lắc lư nhưng hắn nhìn hay lại là thập phần tinh thần lý nhị trên mặt mang theo nụ cười chân đạp ở thái giám trên lưng từ trên xe ngựa đi xuống bậy hạ giá lâm lý nhị triệt để xuống xe ngựa sau đó lê công công ở bên cạnh cao giọng hô lên trần lao kích động quỳ xuống lớn tiếng kê u cung n g ê n h bệ hạ nô hoàng v ạ n thuế vạn thuế vạn v ạ n thuế sơn trang dành để nghỉ mát những người này cũng đều quỳ xuống từng cái đi theo trần lao đại âm thanh k ê u lý thái đã lâu không gặp đến hoàng đế trong lòng quá mức là tưởng niệm giống như một con trai liền không có thấy giống như phụ thân nhanh chóng đi tới lý nhị bên người phụ hoàng nhi thần xem như đem ngươi trông lần này tới nhân cũng thật nhiều a lý thái đến gần sau lúc này mới nhìn rõ ràng đội ngũ chính thức này lui về phía sau nhìn đội ngũ thật dài tất cả đều là lần này tới sơn trang dành để nghỉ mát năm trước tới sơn trang dành để nghỉ mát nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua bốn chiếc xe lần này lại có mười mấy chiếc nhưng một giây kế tiếp lý thái liền hiểu bởi vì hắn từ phía sau trên xe ngựa gặp được chỉnh sử mặc nhìn một cái đã đến sơn trang dành để nghỉ mát rồi chỉnh sử mặc cũng không nhịn được nữa cũng không lo xe còn không c ó dừng hẳn liền vô cùng lo lắng liền muốn xuống xe ngựa t r ì n h dảo kim thấy chỉnh sử mặc bộ dáng kia g i ậ n không chỗ phát tiết không thể nhịn được nữa trực tiếp một cước đem chỉnh sử mặc đạp đi ra ngoài một cước này đi xuống chỉnh sử mặc trực tiếp tới cái cầu ăn phân hình dáng cái mông hướng thiên bộ dáng rất là đáng thương dương p h ạ m ở cửa nhìn cái chân thiết khoe miệng giật một cái chỉnh sử mặc người này thật đúng là trước sau như một đ ồ n g truy a chương hai trăm ba mươi ta tên là mỹ nương thứ hai trăm ba mươi ta tên là mỹ nương thiên tử g i á lâm tất cả mọi người đều quỳ xuống đất lễ bái không dám nhìn thẳng mặt rồng mà khi tất cả mọi người đều quỳ xuống sau đó dựa vào bên tường dương phàm liền lộ ra rất là vượt trội dương phàm n g à người n có chút lúng túng gãi gãi đầu mọi người quỳ được như vậy ăn ý một cái cũng có vẻ hắn có chút hoàn toàn xa lạ rồi dương phàm theo bản năng hướng lý nhị kia nhìn chỉ nhìn thấy tam đôi con mắt vẹn vẹn nhìn mình chằm chằm lý nhị một đôi trường nhạc một đôi q u y tử một đôi thật giống như đang nhìn cái gì ly kỳ động vật tựa như đột nhiên quy xuống dương phàm một bên trần lao trợn kéo một cái dương phàm một góc nạt nhỏ dương đại tượng ngươi làm gì ngẩn ra đây còn không quy xuống dương phàm căn bản không có q u ỷ ý tứ vừa nãy là quá đột ngột làm cho hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị bây giờ trở về chuyện quá thần tới nơi nào sẽ nghe trần lao lời nói thấy dương phàm bất động trần lao cũng không biết lấy ở đâu khí lực dùng sức kéo một cái trực tiếp đem dương p h ạ m cho phóng ngồi xuống mẹ nhà nó dương p h ạ m kinh ngạc trần lão đây là cái gì tao thao tác còn mang như vậy cũng may cổ nhân phần lớn mặc trường sam dương p h ạ m ngồi không này có v ả t á o che giấu cũng không nhìn ra là quỳ là ngồi xổm trần lão cũng không có quá nhiều đi thăm dò lý nhị nhìn rõ ràng cao những người khác một đoạn dương p h ạ m khoe miệng thoáng qua một tia hài hước lý nhị hướng đại môn đi tới đi ngang qua dương p h ạ m thời điểm dậy có chút hướng quần áo của dương phàm rời một chút phảng phất không cẩn thận tựa như đem dương phàm một góc kéo ra thoáng cái liền đem dương phàm ngồi tình trạng lộ ra ngoài ngồi sổm m ệ t không miễn lễ nửa câu đầu thanh n âm rất nhỏ là đối dương phàm nói nửa câu sau chính là lớn tiếng mà nói làm cho tất cả mọi người bình thân lý nhị thanh n âm tuy nhỏ nhưng dương phàm lại rõ ràng nghe được động tác nhỏ bị phát hiện dương phàm theo bản năng ngẩng đầu cùng lý nhị nhìn nhau vẻ mặt thấy lý nhị trên mặt kia hài hước t h ầ n s ắ c dương phàm trong nháy mắt mặt già đỏ lên tạ hoàng thượng những người khác không có chú ý tới dương phạm dị thường tất cả đều bái tạ lý nhị trần lao thân thể và gân cốt có chút cứng ác lúc đứng lên sau khi chiến chiến nguy nguy nhưng lại nhanh chóng đi tới trước mặt lý nhị trần l a o đục ngầu con mắt trung mang theo nước mắt rất là kích động nói bệ hạ lao nô còn có may mắn thấy bệ hạ thật là lao nô vinh hạnh a trần l a o là sơn trang dành để nghỉ mát lao công thần cũng là lý nhị kính trọng trường giả trần tổng quản nhiều năm như vậy á ngươi chính là giống như trước đây chấm đ ê m này sơn trang dành để nghỉ mát giao cho ngươi rất yên tâm à. lý nhị mấy câu nói liền trấn an trần lao tâm khóe miệng của dương phạm rút ra rút ra hàng năm lý nhị đều sẽ tới này sơn trang dành để nghỉ mát như vậy nói cách khác hàng năm cũng sẽ cùng trần lao nói như vậy một phen bọn họ hàng năm đều như vậy nói không cảm thấy chán sao dương phạm buồn chán nghiêng đi đầu bình thường liền thấy ngoan ngoan đứng ở trình r à o kim phía sau trình sử mặc xem ra lần này tới sơn trang dành để nghỉ mát rất nhiều người n h a cũng đều là muốn tới xem một chút muốn này sơn trang đều là xem một tới dương à n nghỉ phong h để đó đi. mát mạo xây lại sau d phạm lưu phía nhìn chút, nhiên đang một cảm đột giác ngó chừng mắt hắn. Dương、phạm、rất là bén nhạy nhưng hắn cũng không có quay đầu hắn nhỏ ngáp một cái sau đó lơ đã nghiêng đầu hướng trong đám người nhìn trong đám người có một cung nữ cũng ngáp một cái dương phạm đánh giá người cung nữ kia mới vừa rồi chắc là nàng đang ngó chừng hắn nếu như ngươi không xác định một người có hay không đang nhìn ngươi rất dễ nhận biết chỉ cần ngươi ngáp một cái nếu như người kia thật là đang nhìn ngươi vậy hắn cũng sẽ ngáp một cái đây là dương phàm ngáp định luật người cung nữ kiêng áp mới đánh tới một nửa lập tức thu về ánh mắt vẫn còn ở hướng dương phàm cái phương hướng này miểu nhưng phát hiện dương phàm đang nhìn nàng sau lập tức túi đầu dương phàm đắc ý nhất miệng cái này nhất định là hắn trưởng quá mức anh tuấn để cho tiểu cung nữ đều bắt đầu mơ ước hắn sắc đẹp lý nhị cùng trần lão hai người ở nơi nào lẫn nhau vừa nói nhiều chút hàn huyên lời nói Tốt sau một hồi lý nhị mới chính thức tiến vào sơn trang dành để nghỉ mát này sơn trang dành để nghỉ mát có trần lao quản lý chủ yếu tiếp đại hay lại là trần lao tới phụ trách lý thái ở bên cạnh đi theo trần lão cùng đi vào đi theo lý nhị bên người không ngừng giới thiệu sơn trang dành để nghỉ mát xây lại sau đó rặng rỡ dương p h à m không hưng lắm đứng ở cửa đánh nhiều cái ngáp hắn chú ý tới trước theo dòi hắn người cung nữ kia cũng ở đ â y ngáp cái này thì có ý tứ cái này cung nữ ngoài cửa những xe ngựa này t ừ n g c h i ế c một từ sơn trang dành để nghỉ mát cửa hông tiến vào phía sau chuồng ngựa chính giữa đồng thời cùng theo tới các quan viên cũng mau tốc độ đi theo lý nhị phía sau tiến vào sơn trang dành để nghỉ mát những cung nữ này thái g i á m còn ở bên ngoài đ ợ i lệnh thôi nguyệt nhi đi theo trường nhạc công chúa các nàng sớm cũng vào sơn trang dành để nghỉ mát dương phạm tâm tư động một cái đi tới kêu bị cung nữ trước mặt khu ngươi có biết không đạo nhất thẳng nhìn c h ầ m c h ầ m nhân nhìn là rất không lệ phép chuyện cung trung cung nữ có chút đều là không c h ú n g tuyển tú nữ người người dáng dấp mi thanh ngục tú rất là đẹp mắt trước mặt dương phàm cái này cung nữ kia một đôi con mắt tựa như cùng là sẽ câu nhân cung nữ kia con mắt nhìn chằm chằm dương phàm giống như là trong rừng rậm thần lộc một dạng dài như vậy tướng nữ tử lại là một cung nữ thật đúng là đáng tiếc chẳng lẽ lý nhị còn không có phát hiện mình có như vậy cái thiểu cung nữ sao tí nữ chẳng qua là cảm thấy đại nhân rất đẹp mắt dương phàm nghe được cái này nữ tử trả lời hơi sừng sờ ngay sau đó cười ha hả biết ta là đại nhân còn dám nói chuyện với ta như thế nên nói này nữ tử ngây thơ hay là nên nói này nữ tử ngây thơ đâu rồi trả lời như vậy chân thành bộ dáng kia nhất định là mới vừa ở vào c u n g không bao lâu còn không có thích đứng trong hoàng cung quý cũ nhờ ở trong hoàng cung ngây ngô mấy năm sẽ không đơn này thuần tâm tư dương phảm cảm thấy có chút đáng tiếc đại vóc người đẹp mắt tâm định cũng là được sẽ không cùng t ỷ nữa so đo nay cung nữ cười doanh doanh nói lúc nói chuyện trong mắt tản ra quang mang rất là đẹp mắt cũng không biết tại sao này nữ tử dung mạo rất là coi được nhiều cùng hắn nói chuyện với nhau liền ở nàng trong ánh mắt thất thủ chỉ là dương phàm phân rõ cái gì là thích gì là thưởng thức hắn rất thưởng thức như vậy một cái nữ tử như thế ngây thơ hồn nhiên như thế thanh tân thoát tục người tên gì dương phàm rất là tùy ý hỏi nếu là hắn tới tiếp lời để hỏi cho tên họ cũng là tốt mỹ nương t a tên là mỹ nương kia nữ tử cười doanh doanh vừa nói trong mắt nụ cười còn hơn hồi này nữa muốn nồng chỉ là nàng nụ cười là rất tốt nhìn dương phạm nhưng là trực tiếp hóa đá ngay tại chỗ vốn là cũng dự định xoay người rời đi dương phạm cơ giới đánh giá trước mặt này cái nữ tử nay nữ tử mặc y phục cung nữ cùng cung nữ khác không sai biệt lắm thân cao giống nhau như lúc lối đứng chỉ bất quá hắn con mắt so với cung nữ khác muốn trông tốt nói chuyện thời điểm không nhăn nhó tự nhiên phong khoáng bộ dáng để cho người ta rất có hảo cảm chẳng qua là khi hắn nói ra tên mình lúc dương phạm giật mình ngươi gọi mỹ nương họ cái gì chứ có thể ngàn vạn lần không nên họ họ vũ a dương phạm ở trong lòng cầu nguyện nói vũ võ đang sân vũ nhưng là vũ m ỹ nương lại nói rất nhanh báo ra chính mình dành cùng họ ngày nay mặt trời nóng như thiêu nhưng dương phạm lại cảm thấy trong lòng lạnh lẽo chật vật nuốt xuống một bãi nước miếng quay đầu qua không dám nhìn vũ m ỹ nương nhưng là vừa không nhịn được nghiêng đầu quan sát hắn người này trước mặt nhưng là vũ m ỹ nương a nữ hoàng tương lai võ tắc thiên một dương phạm mới vừa rồi còn cảm thấy cái này c ù n g nữ ngây thơ nhưng nghe đến nàng danh hiệu sau đó dương phạm không còn cảm thấy như vậy là một nữ nhân tương lai có bao nhiêu lòng dạ ác độc dương phạm biết được rõ ràng hắn cũng không dám t r e o chọc một cái như vậy c ò n b ỏ cạp đây là một cái vĩ đại nhân vật truyền kỳ dương phạm không có can đảm cũng không có suy nghĩ gì muốn đi tiếp xúc hắn dương phạm vừa liếc nhìn vũ mị nương nữ nhân này mới vừa rồi hết t h ể hành vi có lẽ chỉ là muốn đưa tới hắn chú ý sau đó từ từ đi lên hắn lên trước dương phạm bị dọa sợ đến cả người nổi r a gà cũng nổi lên một tầng tiếp lấy lui về sau một bước ngay cả lời đều không nói xoay người rời đi lưu lại vũ mị nương một người không giải thích được đứng tại chỗ nhưng khi dương phạm sau khi đi xa vũ mị nương trong mắt lóe lên một tia khói mù chương 231, không hổ là cha con thứ 231 không hổ là cha con này sơn trang dành để nghỉ mát thật đúng là rực rỡ hẳn lên a không tệ không tệ lý nhị đi vào sơn trang dành để nghỉ mát phát hiện toàn bộ sơn trang dành để nghỉ mát đều thay đổi cái bộ dáng càng rộng lớn đại khí sở chứng kiến hết thảy đều cùng hắn trong ấn tượng khác nhau hoàn toàn ở này gần như không tìm ra lúc trước sơn trang dành để nghỉ mát cái bóng tất cả đều là ngụy vương điện hạ cùng dương phạm bậc thầy hai người công lao trần lao ở bên cạnh hào không keo kiệt khen ngợi nói lý nhị gật đầu một cái liền trần lao đ ố i dương phạm cũng rất hài lòng xem ra dương phạm bản lĩnh thật không nhỏ lý thái cũng ở đây bên cạnh toét miệng không ngừng cười chỉ cần phụ hoàng hài lòng vậy mình cố gắng liền không có uổng phí phụ hoàng đây chỉ là một chút ít sửa đổi đợi ngài đến sơn trang dành để nghỉ mát hậu viện sau đó nơi nào có cái vui mừng thật lớn ngài nhất định sẽ thích lý thái không kịp chờ đợi cùng lý nhị nói lý nhị trên mặt thoáng qua một nụ cười trầm biếm trong mắt hiếu kỳ lên cao rốt cuộc là thứ gì để cho thanh tức như vậy hết sức đề cử hơn nữa xác thực tin mình nhất định sẽ thích hắn đến số tuổi này thứ tốt gì không có từng thấy thân v ị thiên tử chỉ cần là hắn nhìn chúng tất cả đều dễ như t r ở bàn tay coi như thích đi nữa nhưng cũng không có cái loại này kỳ lạ cảm giác mới m ẽ rồi lý thái nói như vậy lý nhị thật đúng là có chút mong đợi đoàn người hạo hạo đáng đáng trước hướng hậu viện lý thái cùng trần lão hai người đều là mang theo thần bí nụ cười sắp sau khi đến viện lý thái cùng trần lão d ừ n g bước để cho lý nhị trước đi về phía trước lý nhị nhìn một chút lý thái lại nhìn một chút trần lão tâm lý có chút buồn cười cái này còn thần thần bí bí cũng không do dự sai bước đi về phía trước hắn một thân một mình tiến vào trước rồi hậu viện ban ngày hạ hồ bơi ánh mặt trời chính phơi trên mặt nước sóng gợn lăn t ă n ngược quang đáy bể bơi bộ áp dụng kim sắc gạch xứ bây giờ giống như là trực tiếp ở trong nước phát quang toàn bộ hồ bơi đều có hiện lên kim quang cảm giác mới vừa gia nhập rồi hậu viện lý nhị khắp khuôn mặt là kinh ngạc nhanh chóng đi tới bên bể bơi bên trên dò xét nửa cái đầu nhìn về phía trước này này này lý nhị há mồm trong lúc nhất thời đánh mất năng lực nói chuyện chỉ có thể chỉ hồ bơi nhìn lý thái lý thái cũng biết lý nhị sẽ có phản ứng như vậy hắn không chút hoang mang đi tới lý nhị bên người ngồi s ổ m người xuống lấy tay tạt bát hồ bơi thủy lý thái dội lên tới thủy bắn ở bên bể bơi bên trên kia xác thực đúng là một chỉ bình thường thủy lý nhị không thể tin ha to m ộ m hắn nhìn một chút này cự hồ bơi lớn này hồ bơi đ ạ i giống như là hắn tầm cung trong thời gian ngắn ngủi lý thái cùng dương phạm lại tạo ra được như vậy có ý tứ đồ vật lớn như vậy phòng tám được đốt bao lâu thủy hạ mất năng lực nói chuyện lý nhị một hồi lâu tỉnh lại há mồm nói một câu như vậy nếu như mặt tiền nhân là không phải lý nhị là không phải hắn phụ hoàng kia lý thái thật muốn lật một cái liếp mắt vừa vặn đi tới dương phàm liền nghe được câu này không khỏi tức cười n ở nụ cười không hổ là cha con ruột thịt chính là ruột thịt ban đầu lý thái nhìn thấy hắc điếm kia hổ bơi thời điểm cũng là toát ra một câu phòng tám bây giờ lý nhị nhìn thấy cũng nói là phòng tám phu hoàng này là không phải phòng t ắ m này là dùng để bơi lội gọi là hồ bơi lý thái hướng về phía lý nhị giải thích lý thái nói xong trang thượng nhân trước mắt đều tò mò nhìn về phía lý thái ngươi nói chỗ này là lấy tới bơi lội lý nhị chỉ chỉ hồ bơi kinh nghi nói bất quá một giây kế tiếp lý nhị ngược lại mình như có điều suy nghĩ gật đầu một cái lớn như vậy cái ao nước đem ra tắm khẳng định là không có khả năng nước nóng cũng đốt không tới không nếu như quá đem ra bơi lội lời nói Cái sức cũng cho chính giống mới sai, bơi lội. này như là một sông nhỏ như、thế. Hơn nữa này trang nhân Không là là là thì thật một thế. rất mẻ. đem ra để dương phạm từ tới, thích. t sau sau sơn đầu đi đó, giải bơi hướng nhân giải thích. Có này hồ này Có ở rất a n dành nghỉ liền nhân cũng g thể thích thủy để mát lội, bơi có b tất đi ra ngoài đầu, an toàn rất đi đầu, đều đảm. ngoài với ra an cùng hoàn cảnh đều có bảo đảm. Dương bảo có Phạm rất là quan phương tuyên truyền đến hắn hồ bơi lý thái cũng không còn lại muốn bổ sung chỉ là ở bên cạnh không điểm đất đầu lý nhị nhìn dương phàm liếc mắt mắt sáng rực lên hắn thật thích cái này hồ bơi ở hoàng cung chính giữa hắn đặc biệt sai người kiến tạo một cái ao phàm là có chút lúc nhàn rỗi hắn sẽ gặp đi c h ỗ đó trong ao tắm một giặt rửa chính là mấy giờ hắn cũng là không phải rất thích t ắ m nhưng là ở trong ao ngâm thủy cảm giác để cho hắn rất thoải mái ở p h ò n g tắm trung t ắ m đó là hắn nhất hưởng thụ một chuyện phụ vương ta đã cho ngươi chuẩn bị xong quần áo còn lại các vị cũng không cần phải gấp ta ở hậu viện chung cũng vì các vị chuẩn bị đặc biệt quần áo tự đi đi chọn liền có thể lý thái cười nói chuẩn bị quần áo chuyện này có thể là không phải hắn nghĩ vậy cũng là dương phạm nghĩ ra được vốn là hắn còn cảm thấy không cần phải không nghĩ tới tất cả đều cho dương phạm đã đoán đúng lần này tới nhân khẳng định rất nhiều trình rảo kim trình sử mạc phong tuấn trong c h i ề u cho phép nhiều đại thần cũng tới đóng góp này náo nhiệt bất quá này cũng không tệ sơn trang dành để nghỉ mát xây lại sau đó nhất định là muốn khôi phục nó ngày xưa rạng rỡ sơn trang dành để nghỉ mát càng nóng náo vậy cũng có thể nói rõ hắn đem này xây lại cũng càng phát ra thành công dương p h ạ m dương p h ạ m cũng là n g ư ờ i thông minh đi cùng đi thay quần áo lớn như vậy hồ bơi chơi với nhau con à. lý thái nói ra dương p h ạ m muốn cho hắn cùng đi thay quần áo dương p h ạ m trên mặt xứng sở thẳng lắc đầu hắn cũng không thích lần này sủi cảo cảm giác những người này đi xuống nước kia liền có nhiều người như vậy cho chẳng qua mặc dù dương phảm không có nghiêm trọng bệnh thích sạch sẽ nhưng là về phương diện này bên trên vẫn tương đối chú ý cũng không nguyện ý cùng những người này cùng xuống nước không được bên này sắp xếp xong xuôi một người khác hồ bơi liền hơi rắc rối rồi bọn họ những nam nhân này là dễ nói chuyện nhìn thấy này hồ bơi tựa như cùng ở bên ngoài nhìn thấy cái hà như thế tới quần áo là có thể xuống nước nhưng là bên kia nữ sĩ hồ bơi liền có chút phiền phức rồi ai nha ngươi lo lắng cái gì ta sớm liền kêu một nhóm thị nữ đi kêu bọn họ bên kia không cần ngươi mù bận tâm cùng chúng ta tốt thật vung lòng là được nhiều ngày như vậy ngươi cũng cực khổ phu hoàng t ử trong cung đi ra mang không ít mỹ nhân nhi bên kia hồ bơi ngươi không nhìn thấy bên này hồ bơi ngươi nghĩ thế nào liền thế nào đi còn do dự gì chứ lý thái luôn không khả năng vẫn luôn là ngốc hắn sớm liền nghĩ đến nữ sĩ kia hồ bơi nên như thế nào rồi nhưng dương phạm n h ư n g là sắc mặt tối xâm lại nữ sĩ hồ bơi bên kia lại bị lý thái cho an bài vốn là hắn là suy nghĩ đích thân đi qua an bài nữ sĩ hồ bơi nên sử dụng như thế nào nhưng không nghĩ tới lại bị lý thái cho giành trước hắn mong đợi nhất một cái phúc lợi lại cho lý thái khoe dối dương phàm về điểm kia tiểu tâm tư lý thái có thể tưởng tượng không được cho là dương phàm bộ dáng này là quá mức hưng phấn có thể hạ hồ bơi cưỡng ép kéo hắn đi đổi một bộ quần áo hồ bơi thứ nhất xuống nước đương nhiên là lý nhị cũng chỉ có thể là lý nhị toàn bộ đại thần cũng ở phía cuối nhìn lý nhị chậm chạp xuống nước lý nhị cũng rất là kích động Nay hắn qua thủy từ từ sờ qua hắn eo hết, sờ eo chương hai trăm ba mươi hai bảo đao chưa già thứ hai trăm ba mươi hai bảo đao chưa già lý nhị bơi như vậy một khoảng cách sau đó ngừng lại phản xoay người trong nước hướng về phía bờ thượng nhân nói hôm nay chẳng phân biệt được vua tôi mau mau xuống nước cùng chấm cực kỳ buông lỏng một chút lý nhị vừa nói bờ thượng nhân người người đều trở nên hưng phấn trình dạo kim sớm nóng lòng không kịp đợi cái thứ nhì xuống thủy tiếp lấy đó là chỉnh sử mặc này một đôi cha con s á t thực cuối cùng bất quá khi bọn họ xuống nước bơi lội sau đó để cho dương p h ạ m rất là kinh ngạc không nghĩ tới bọn họ nhìn ngũ đại tam thô du lên lặn tới có thể so với chuyên nghiệp huấn luyện viên bơi lội tư thế rất là tiêu chuẩn hơn nữa du tốc độ cũng rất nhanh nhiều cái đại thần cũng lục tục xuống nước lý thái cũng chậm gì gì đi xuống tức cười buồn cười cầu trèo thức xuất hiện ở trước mặt dương phàm nước vào một khắc kia không ít người cũng thán phục lên tiếng mặc dù này là không phải phòng tám nhưng khi toàn thân tiếp xúc trong nước sau cả người cũng dễ dàng hơn dương phàm cũng không hoàn toàn xuống nước chỉ là đem chân thả trong nước nhân vẫn ngồi ở trên bờ ở trong bể bơi lúc này bộ phận có một hàng xô ép pha du mệt mọi liền có thể ngồi ở đó dương p h ạ m suy nghĩ một chút vẫn là đem chính mình nghỉ ngơi trận địa chuyển tới kia xô ép pha hắn vừa mới chưa ngồi được bao lâu ở hồ bơi bên bờ liền đi tới một hàng cung nữ các cung nữ trên người cũng đổi khinh bà cáo lụa y phục này xuyên đều có thể nhìn được thấy trong bọn họ cà hiếm những cung nữ này đúng như ngụy vương lợi muốn nói người người như hoa như ngọc vũ mị nương liền đi ở cung nữ hàng trước nhất nang mặt thượng thanh thuần động lòng người nhìn thấy dương p h ạ m sau đó người doanh doanh địa hướng hắn này phương hướng đi dương p h ạ m liền vội vàng tránh ra tầm mắt đại nhân vũ mị nương hướng về phía dương p h ạ m kêu như vậy một tiếng thanh âm này kêu dương p h ạ m chân cũng mềm n ũ n không hổ là nữ hoàng tương lai nay câu dẫn người chiêu số để cho dương p h ạ m rất là hốt hoảng không biết này thân phận nữ nhân trước dương p h ạ m chỉ cảm thấy đây là một chính thường cô nương nhưng biết thân phận của hắn sau dương p h ạ m cảm thấy cả người đều giống như bị sâu trùng cắn một dạng liền ra đầu cũng ma mà bắt đầu hắn cảm giác có dũng khí nay vũ mị nương thật giống như để mắt tới hắn dương phàm liền vội vàng quay đầu qua không dám nhìn nữa vũ mị nương nhìn chằm chằm kia trong suốt thủy mới vừa rồi xuống nước nhiều người như vậy nhìn trong suốt thủy trên thực tế không biết dính bao nhiêu vi khuẩn dương phàm liếc một cái xa xa đang ở chơi đùa những đại thần kia trong nước giống như là cái h ả i đồng như thế lý nhị cũng là ha ha cười to dương phàm hít sâu một hơi cố gắng vượt qua trong lòng của mình c h n g n g ạ i tiếp lấy cắn răng một cái xuống thủy vũ mị nương cứ như vậy đứng ở bên bờ neo lại mắt thấy đã du xa dương phàm nàng là ở địa phương nào không có làm xong sao vì cảm giác gì dương phàm rất ghét hắn dáng vẻ rõ ràng mới bắt đầu thời điểm không phải như vậy dương phàm tận lực làm cho mình đầu còn ở trên mặt nước chỉ làm cho cổ dưới đây vị trí đụng phải thủy hắn lấy một loại rất tư thế kỷ quái bơi đến lý thái bên người tiếp lấy lộ ra nửa người tựa vào bên bể bơi bên trên dương phàm ngươi thế nào mới tới ta phụ hoàng đang định cùng trình quốc công ra trận đấu bơi lội đâu rồi ngươi thấy cho bọn họ hai ai sẽ thắng lý thái hưng thú trùng c h ú n g hỏi dương phàm theo lý thái chỉ phương hướng nhìn vừa vặn liền nhìn thấy trình dạo kim cùng lý nhị hai người ở trên bờ làm chuẩn bị bọn họ bộ cái áo lóc nhi mặc cái này cái đại quần cộc một cái da thị t bạch một cái da thị t đen nhưng là cường tráng thân thể cũng chưa từng có nhiều thịt dư lúc này lý nhị vẫn là rất chính kinh cái đại thúc dương phàm không nhịn được lại đi vũ mị nương phương hướng kia nhìn nghe nói mới bắt đầu thời điểm vũ mị nương là thật tâm yêu lý nhị như vậy một người vóc dáng được có tiền lại nhiều kim còn có địa vị trí cao vô thượng hoàng đế đại thúc cái nào tiểu lò lì không yêu đây xách xách xách ngươi cảm thấy cái nào dương phàm phàn hỏi một là hoàng đế một là đại thần mặc dù xuống nước thời điểm lý nhị nói qua hôm nay có thể miễn đi hết t h ể lễ nghi nhưng là quân hay lại là vua tôi hay lại là thần mới bơi như vậy một nửa lý nhị tốc độ rõ ràng liền chậm lại nhìn lại trình rào kim tốc độ như cũ rất đều đều không nhanh không trởm vừa vặn cũng chỉ khoảng cách lý nhị xa một thước dáng vẻ đồng thời trình rào kim còn thỉnh thoảng vượt qua lý nhị nhưng mỗi lần chỉ kéo dài không tới mấy giây liền bị lý nhị vượt qua cảng nhìn tình hình chiến đấu được không kịch liệt dáng vẻ dương phàm bíu môi cảm thấy có chút không thú vị mà những đại thần khác môn nhưng là nhìn đến nồng nhiệt còn thỉnh thoảng bình luận phân tích một phen làm thật có chuyện như vậy tựa như không còn quan tâm hồ bơi dương phàm nhích sang bên nhìn một cái này nhìn một cái liền nhìn một chút vũ mị nương vẻ mặt l ú hoán theo d õ i hắn thân tình kia thật giống như dương phạm là cái gì phụ tâm hắn như thế dương phạm hô hấp cứng lại liền làm bộ như mình làm ù mắt một loại rời đi tầm mắt thẳng tắp bỏ quên vũ mị nương nay tất cả là chuyện gì à dương phạm là vẻ mặt buồn l ầ u chính mình không phải là đẹp trai nhiều chút mà về phần là một phụ nữ cũng đối với chính mình lòng mang ý đồ xấu sao chẳng lẽ dáng dấp đẹp trai là mình sai bất quá ý, ý thuộc về ý, ý. dương phạm cũng không dám đối vũ mị nương có cái gì đáp lại này có thể là không phải dễ t r e o nhân vật suy nghĩ một chút trong lịch sử đối vũ mị nương ghi lại dương phạm liền không nhịn được run l ờ i bầy mặc dù dương phạm rất tự tin cảm giác mình không kém với bất luận kẻ nào nhưng đối với giống năm ngàn năm duy nhất nữ hoàng võ tắc thiên kia hay là thôi đi nữ nhân này muốn cấu kết hắn dương phạm là sợ rất vũ mị nương cau một cái mũi quỳnh cảm giác dương phạm người này không giải thích được luôn đối với chính mình lạnh nhạt không biết tình huống gì chẳng lẽ mình không đẹp sao tại sao liền mắt nhìn thẳng chính mình một mắt cũng không mớn vũ m ỹ nương một lần lâm vào tự mình trong hoài nghi một k h ắ c đồng hồ sau đó trận này bơi lội kết quả tranh tài đi ra lý nhị thắng long tâm vui mừng lên bờ sau đó ha ha cười to bậy hạ thật là bảo đao chưa dạ à bất quá vi thần cũng không kém còn kém một chút như vậy ta đây liền thắng trinh g i o kim hô hấp dồn dập vừa nói một bức nhận thua nhưng lại không cam lòng bộ dáng nhưng dương phàm có thể chú ý tới trình rảo kim hô hấp đều đặn hoàn toàn không giống thở không r a hơi bộ dáng mà lý nhị ngược lại là hô hấp dối loạn hiển nhiên vì muốn thắng hoa bỏ ra rất nhiều sức lực kia là cái gì bảo đ a u chưa già chấm bơi như vậy một hồi chỉ cảm thấy hai chân suy nhược quá lâu không có luyện qua công không nhanh được lý nhị trên mặt lộ vẻ cười lắc đầu nói phụ vương mới vừa rồi bơi lội tư thế yên ngang nơi nào sẽ lao lý thái liền vội vàng nhảy ra nịnh hót lý nhị trên mặt nụ cười nồng hơn dương phạm lại cái gì cũng chưa nói chính ở bên kia thượng khán mấy người bọn họ dương phạm này hồ bơi là ngươi hiên kế chấm hôm nay rất cao hứng ngươi muốn muốn ban thưởng cái gì lý nhị mặt rồng vui mừng nói từng có được phạt nhưng là có công cũng phải phần thưởng này hồ bơi hắn thật thích vô cùng cắt tới đến sơn trang dành để nghỉ mát sau đó trần lao đối thái độ của dương phạm để cho hắn cũng rất kinh ngạc liền trần lão đều nguyện ý nhận thức người làm hắn cũng không cần nhiều b à i xích húng chi dương phạm này năng lực cá nhân hắn là nhìn ở trong mắt tay trắng dựng h i ệ p kinh doanh cái hát điếm tạo cái t i ể u trang bây giờ lại làm ra một hoa gì chứ ngạch độ dù sao cũng phải mà nói ngoại trừ có chút không phục dạy dỗ ngoại còn lại vẫn không tệ Trưng Thứ tới trở đột tưởng thưởng tiếng, thưởng rồi. Dương Dương Nhưng Quan ngũ phẩm. Thứ 233, Quan ngũ phẩm. Vừa nghĩ tới Dương Phạm không phục dạy dấu, lý nhị chính là trở nên đau đầu, đột nhiên không nghĩ tưởng thưởng Dương Phạm rồi. Nhưng quân vua Hí ngôn, nếu chính mình cũng đã lên tiếng, kêu ngẩm lệ cũng phải ban thưởng xong. đau đầu, vua Vừa phẩm. phẩm. Phạm phục Phạm phải hy dạy dỗ, kêu lý là lệ đã lý nhị tâm tình thoang cái liền không thế nào tốt đẹp rồi nếu như có thể đem dương phàm người nhân tài này triệt để nắm trong tay sử dụng lý nhị tin tưởng hắn tuyệt đối có thể đem khối này ngọc tốt tạo hình thành trên đời tình m ỹ nhất hàng thủ công nghệ dương phàm nghe được lý nhị nói như vậy trong lòng vui mừng lý nhị nếu để cho ra ban thưởng kia có thể không phải bình thường đồ dương phàm đi lên trước liền vội vàng cung cung kính kính làm một tập ban thưởng đ ả o không dám nhận có thể vì bệ hạ làm chút chuyện kia cũng là phải bất quá dương p h ạ m khiêm tốn vừa nói trong lời nói giữ lại điểm huyền n i ệ m tay tại bên cạnh ngón t r ỏ cùng ngón cái có chút xoan án ý này đã rất rõ ràng rồi dương p h ạ m muốn ban thưởng chính là tiền nghe được hoàng thượng phải cho dương p h ạ m ban thưởng trình dảo kim ở bên cạnh ngược lại cũng thật vui vẻ hắn cũng rất coi trọng tiểu tử này bất quá khi hắn thấy dương p h ạ m rất không trí khí sắp xếp làm ra một bộ muốn tiền bộ dáng nhất thời muốn quất dương p h ạ m một hồi tốt như vậy cái cơ hội lại chỉ đem những thứ kia thân ngoại vật nhìn đến trọng yếu như vậy tất cả mọi người đều xem hiểu dương phạm muốn ban thưởng nhưng là lý nhị hết lần này tới lần khác làm bộ như không hiểu dáng vẻ lý nhị há m ù m nói ngươi đã không muốn ban thưởng kia chấm cũng sẽ không miễn cưỡng chấm liền phần thưởng một mình ngươi công bộ tương tác giám bậc thầy chức vị như thế nào chính ngũ phẩm tương tác giám bậc thầy quan ngũ phẩm dương phạm này một người bình thường chẳng qua là xây cái hồ bơi b ậ y tấm kê tiếp miệng liền trực tiếp cho hắn cái ngũ phẩm quan quan chức dương phạm không biết đây là bao lớn quan nhi nhưng lại n h ư n g trong lòng một nút cẩn thận từng ly từng tí nhìn một cái lý nhị phát hiện hắn là rất nghiêm túc nói chuyện này nhất thời hoảng được một nhóm hắn nuốt nước miếng một cái cười ha hả nhìn lý nhị bậy hạ ngài nói đùa ta bất quá là một mở tiệm làm ăn tục nhân làm sao có thể đi làm con đây đùa gì thế hắn chẳng qua là muốn từ lý nhị bên này bắt được một chút xíu ban thưởng thế nào lý nhị vừa mở miệng thì trở nên cái vị đây để cho hắn đi làm quan không chỉ là dương phàm hù dọa những đại thần khác tất cả đều là bị lý nhị cái quyết định này dọa sợ không nhẹ một bên lý thái ngược lại là cảm thấy này thật thích hợp chỉ bằng vào dương phàm kỹ thuật làm cái tương tác giám bậc thầy dư giả quan ngũ phẩm mặc dù quan này là không phải rất lớn nhưng là để cho một cái chưa bao giờ có quan chức nhân trực tiếp từ bình dân tấn thăng làm quan chức trở thành cái quan ngũ phẩm đó nhất định chính là một bước lên trời n h à ngươi cảm thấy chấm sẽ muốn nói với ngươi cười sao lý nhị trên mặt mang theo mỉm cười ánh mắt sâu không lường được nhìn c h ầ m c h ầ m dương phàm nói bệ hạ ta đây gì cũng không biết ta thật làm không nổi chức vị này ạ dương phàm cười so với khóc còn khó coi hơn nhìn lý nhị ủy khuất nói hắn phải biểu hiện thành như vậy hắn cũng phải cự tuyệt chức vị này huống chi bệ hạ ta nhưng là cực đồng chi địa sứ giả cũng không thích hợp lắm ở đại đường đảm nhiệm cái này tương tác giám chức vụ a nếu là truyền về cực đồng chi địa ta là phải bị trách phạt cho nên thảo dân khẩn cầu bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra a dương phàm mang ra cực đồng chi địa cái này giải thích hắn đối quan trường loại này phức tạp đồ vật không bất kỳ ý tưởng gì coi như làm quan lại có thể thế nào dương phàm làm quan vậy chỉ có thể càng bị lý nhị cho nắm chặt ở trên tay quản cho nên ngươi đây là cự tuyệt chấm lý nhị trên mặt nụ cười dần dần biến mất khoe miệng xuống phía dưới cong nghiêm túc nhìn c h ầ m c h ầ m dương phàm dương phàm là một nhân tài trong thời gian ngắn kiến tạo ra như vậy mới mẻ đồ vật hơn nữa lý nhị cũng là bởi vì hắn là cực tây chi địa sứ thần lúc này mới muốn cho hắn làm đại đường q u a n c h ứ c để với khống chế thông qua một đoạn như vậy thời gian quan sát dương phạm lý nhị có thể chắc chắn người này không có làm chuyện xấu c ă n đảm mà là nhân ngược lại vẫn đoán chính nghĩa có thể đem hắn bắt ở trên tay tốt nhất vậy hạ ta là bây giờ không có biện pháp ta cũng rất muốn làm q u a n a chỉ là thật sự là thân phận không cho phép a dương phạm từ chối nói lý thái ở bên cạnh muốn nói lại thôi nghe phụ hoàng muốn ban thưởng dương phạm một cái quan chức thời điểm trong lòng của hắn vừa vui vừa lo vui là phụ hoàng công nhận dương phạm buồn là nếu như dương phạm tiến vào triều đình kia lui về phía sau bọn họ hai người lại không thể giống như như bây giờ vậy tự tại trong triều đình hết thệ thật không nghĩ giống đơn giản như vậy trong này thủy nhìn trong suốt vô cùng kỳ thực đục không chịu nổi trong tay mỗi người cũng là không phải thuần túy không chút tạp chất ngay cả chính hắn cũng không ngoại lệ dương phạm bản liền là không phải trong hoàng công nhân lý thái không nghĩ hắn liên lụy vào còn b à n ó quan ngũ phẩm dương phạm ngươi còn do dự cái gì chứ mau trả lời ứng a t r i n h sử mặc ở bờ nước chơi thật vui vẻ nghe được lý nhị vừa nói như thế cả người đều sợ ngây người hắn ở trong lòng là thực sự vì dương phạm cảm thấy vui vẻ nếu như dương phạm làm này quan ngũ phẩm vậy hắn sau này khởi là không phải có cái quan ngũ phẩm huynh đệ quan không lớn nhưng nói ra cũng rất êm h a i a trong thao trường rất nhiều quan chức đều không thích trình giáo kim liên đối cũng là không phải rất thích hắn thỉnh thoảng liền tố hắn một quyển phê đấu trình giáo kim lại phê đấu hắn nếu như dương p h ạ m làm quan ngũ phẩm viên vậy hắn sau này cũng phải để cho dương p h ạ m ngày ngày đi đổi những đại thần kia thấy dương p h ạ m còn ở do dự bất quyết t r i n h sử mặc ở bên cạnh cuống cuồng mở miệng muốn khuyên dương p h ạ m đáp ứng lý nhị đề nghị này ý miệng có n g ư ờ i nói chuyện địa sao t r i n h giảo kim nhất thời một cước đạt tới hắn thẳng nhóc con này nói chuyện không lịch sự đại não cũng không nhìn một chút là trường hợp nào thì tùy hám mộm trên triều đình ở đâu là không chút tạp chất dương p h ạ m lớp này ra sức khước tử là cái người thông minh hành vi đem tiền nhìn đến nặng như vậy nhưng kỳ thực căn bản không thiếu tiền đồng thời còn đem quyền lợi coi thường sạch sẽ như vậy không tiêu không vội người trẻ tuổi rất ít t r ì n h sử mặc bị đạp thật xa thấy cha mình ở nơi này cũng không dám nói tiếp nữa ủy khuất ba ba đứng ở phía sau ôm chính mình c á i m ông lý nhị liền như vậy trực câu câu nhìn dương phàm muốn đợi hắn trả lời dương phàm chặt nắm lấy quả đấm bậy hạ c h u ộ tội ta đây là thật không có biện pháp đáp ứng a cực đông chi điệu kia rất có thể tùy thời đem ta triệu hoán trở về Ta trách trong thực bất tâm, ta, có chức có chuyện cũng có cần không pháp hạ hạ nhà thảo ứng đáp quá người, biện này, ngươi yên đường nếu đại quả bệ bệ là là gì dương â n xuất lực địa p h ta nhất định nhưng đem hết toàn định nhưng Dương đem lực. p h à m vẻ mặt nghiêm túc nhìn lý nhị nói một lần nữa tỏ rõ thái độ mình dương p h à m lo lắng cho mình nếu là đem lời nói quá tử chỉ sợ lý nhị một cái không vui một đau chém hắn hắn liền lùi một bước không làm quan nhưng đụng phải chuyện gì hắn cũng sẽ xuất thủ trợ giúp trang thượng người sở hữu cũng không dám thở mạnh dương phàm đoán là người thứ nhất dám cùng lý nhị bàn điều kiện nhân đã như vậy k i a lui về phía sau tào triều n g ư ờ i ba ngày tới một lần lý nhị mỉm cười nói nhưng giọng như n g là không cho phép phản kháng cái gì tào t r i ê u dương phàm vẻ mặt người d a đen dấu hỏi hắn lại là không phải quan này tại sao còn muốn bên trên tào triều nếu như nhớ không lầm lời nói này tào triều là từ giờ mẹo liền bắt đầu để cho hắn ba ngày đi một lần này là không phải biến hình đòi mạng hắn sao hắn làm sao có thể giờ mẹo chạy tới hoàng cung thế nào chẳng lẽ ngươi lỗ thai cũng không tiện khiến cho lý nhị giọng có chút âm chầm nói nghe được nghe được bậy hạ năm ngày đi một lần có được hay không dương phàm liền vội vàng trả lời nhưng ngay sau đó lại một phó đòi dễ thương lượng bộ dáng nhìn về phía lý nhị trinh r à o kim nhìn dương phàm con mắt trận thật lớn cái này còn dám bàn điều kiện đây không khỏi vì dương phàm sờ một cái mồ hôi lạnh chương hai trăm ba mươi b ố trả giá thứ hai trăm ba mươi bốn trả giá cái này thật đúng là là ra đời châu nghe không sợ cọp cùng bệ hạ nói như vậy mấy câu nói trong mười câu đầu ngũ câu đều là đang cùng bệ hạ trả giá trinh d ả o kim còn nhớ nhiều năm trước ở trên chiến trường đ ị c h phương tướng quân cũng cùng bệ hạ trả giá thế nhưng trả giá quân địch kết quả cuối cùng là toàn quân bị d i ệ t đầu bị bệ hạ chặt xuống làm cầu để đá ba ngày không thể ít hơn nữa lý nhị từ tốn nói trong giọng nói tràn đầy này không nghi ngờ gì nữa hắn đôi dương phàm đã tính là rất nhân tử không thể nào nhịn nữa để cho dương phàm vẻ mặt đưa đám còn muốn nói gì nữa lý thái ở phía cuối lôi kéo dương phàm người bình thường cũng không lớn như vậy vinh hạnh có thể bên trên thái cực điện bên trên nghe tào triều ngươi vẫn tính là người đầu tiên còn không mau mau cảm ơn phụ hoàng lý thái trong lời nói nhắc nhở để cho dương phàm trong nháy mắt tỉnh ngộ ở trước mặt hắn cái này nhưng là lý nhị đại đường hoàng đế hắn thủ đoạn lôi lệ phong hành nếu là ở tranh luật tiếp sợ rằng dương phàm cái gì tảo triều cũng không cần đi trực tiếp đi bãi tha mà được rồi dương phàm gật đầu một cái theo lý nhị lời nói cùng lý nhị nói c ả m ơn hắn thật là c ả m ơn lý nhị đây bất quá dương phàm ngược lại cũng vui mừng chỉ là bên trên thái cực điện bên trên nghe tảo triều vẫn không tính là là q u a n c h ứ c vì đại đường bày mưu tính kế đó cũng chỉ là trên đầu môi nói một chút thật xảy ra đại sự nhi hắn mới sẽ không đứng ra tiểu nhạc đệm liền như vậy đi qua trình sử mặc vẫn là rất thở dài tại sao dương phàm không đáp ứng kia quan ngũ phẩm chức vị đây là ghét bỏ quá thấp nếu như dương phàm đáp ứng thật là tốt biết bao bây giờ vừa không có quan chức còn phải lên triều nghe tào triều đây quả thực cái mất nhiều hơn cái được vốn là đối dương phàm cũng không có quá nhiều ấn tượng các đại thần hôm nay đoán là chân chính thấy dương phàm người này gan lớn vận khí cũng tốt hơn nữa ngụy vương cùng với bệ hạ đều rất coi trọng hán người này nếu là thật có lòng muốn đi lên địa vị tuyệt không chỉ một quan ngũ phẩm một cái như vậy dương phàm rất có để cho bọn họ kết giao giá trị vậy hạ chớ có cảm lạnh rồi vũ mị nương nằm áo khoác ngoài nhanh chóng đi tới lý nhị bên người thay hắn mặc vào giống như như hoàng oanh thanh âm vui vẻ ở lý nhị bên người nhớ tới lý nhị không khỏi nghiêng đầu nhìn một chút vũ mị nương ngụy vương vì những cung nữ này chuẩn bị quần áo vốn là cực kỳ mê người cộng thêm trên người vũ mị nương kia một loại nhu nhược phong tình chỉ là nhìn một cái cũng làm người ta tràn đầy ý muốn bảo hộ lý nhị thích nhất chính là như vậy mỹ nhân thuận thế bắt được vũ m ỹ nương thanh a y Vũ Mỹ nương t thuần động lòng người khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ nâng con mắt ướp nhẹp nhìn lý nhị khi cùng lý nhị mắt đối mắt sau đó thẹn thùng túi lầu xuống nay tiểu nữ nhi ra phản ứng thành công để cho lý nhị nhất miệng lý nhị trương miệng hỏi người tên gì m ỹ nương m ỹ nương ngươi rất thích hợp danh tự này lý nhị lập lại danh tự này tiếp lấy tán dương nói ngươi phục vụ chấm thay quần áo mấy ngày này do ngươi tới phục vụ chấm lý nhị bắt vũ mị nương tay một bên đi về phía trước vừa nói đàn ông hồ bơi bên này nhiệt nhiệt nhào nháo nữ sĩ hồ bơi bên kia cũng không kém chút nào dương p h ạ m đặc biệt kiến tạo hai cái hồ bơi trước thôi nguyệt nhi tới hồ bơi đã chơi qua đối hồ bơi có rất lớn lòng cảnh giác nhưng dương p h ạ m ở nơi này hồ bơi trúng quanh reo xuống nhiều như vậy cây liếu sau đó trong nháy mắt đối hồ bơi yên tâm không ít n à y có cây liếu cản trở vòng ngoài chỉ cần gọi mấy người trong trường cái này thì đơn giản là cái lộ thiên bồn tám không lo lắng chút nào có người sẽ thấy trường nhạc công chúa tính tình điềm tĩnh đối loại này hồ bơi lộ thiên vẫn còn có chút ngượng ngủng nhưng không chịu được hồ bơi sức hấp dẫn quá lớn cuối cùng chắc chắn không người có thể dình coi sau khẩn trương tiến vào hồ bơi vốn định trong phòng nghỉ ngơi hủy tử thấy trường nhạc công chúa đi hồ bơi cũng tò mò theo sau thấy hồ bơi trong n g á y mắt thích s ó ngợn g lăn t ă n mặt nước bốn phía bích lục cây cối vượt quanh để cho hủy tử tâm tình cũng vui thích không ít hoàng tỷ ngươi chậm một chút chờ ta một chút t hắn ấ này mội mội lộ kia đều tốt chính là thành nhật không muốn núp đ í c h trường nhạc công chúa lao cảm thấy nàng ta một thân bệnh đều là cho biệt xuất tới hủy tử thấy như vậy mới mẻ đồ vật cũng không cự tuyệt nhưng là cũng không cả người xuống nước chỉ là ngồi ở bên bờ nửa người phao trong nước thỉnh thoảng động động tay động động chân vậy liền coi là là nàng lớn nhất hoạt động n g u y ệ t nhi ngươi thế nào du được nhanh như vậy nhỉ trường nhạc công chúa lắc đầu một cái đối chính hắn một mội mội là hoàn toàn buông tha hy vọng quay đầu nhìn lại phát hiện n g u y ệ t nhi cũng đã gần bơi tới hồ bơi cuối nàng liền vội vàng ở phía cuối cao giọng hô lên lớn như vậy hồ bơi cũng chỉ có các nàng ba vị này công chúa ở du tới sơn trang dành để nghỉ mát nữ cũng không nhiều không có người ngoài chơi đùa càng là nhàn nhã h ủ y tử cũng muốn giống như trường nhạc công chúa hòa thôi nguyệt nhi như thế trong nước tận tình nao du nhưng là nàng váng đầu v ư ợ n g trầm trầm đi mấy bước đường đều cảm thấy khó khăn vào lúc này miễn cưỡng ngồi vẫn cảm thấy rất không thoải mái h ủ y tử cũng chỉ cho là mình là đường xá lắc lư đến bây giờ còn không nghỉ ngơi qua tới chất h ủ y tử cảm giác mình n g ự c đau xót tay nàng vỗ vào mấy cái mặt nước mắt b ố c kim tinh trước mắt tôi sầm lại cái gì cũng không nhìn thấy rồi hoàng tỷ h ủ y tử miệng to hô hấp thở hào hẹn nhưng là hút vào dưỡng khí giống như hư không tiêu thất một dạng phổi không chiếm được một chút không khí mới mẻ nàng ho xuyên phạm vào h ủ y tử trước mắt cái gì cũng không nhìn thấy nàng chỉ có thể cảm giác mình trong nước nàng kêu trường nhạc công chúa nhưng là trường nhạc công chúa cùng thôi nguyệt nhi hai người bơi lội chơi đùa phi thường cao hứng căn bản là không có nghĩ đến h ủ y tử lúc này xảy ra vấn đề gì h ủ y tử đang làm gì vậy nàng thế nào ngã xuống thôi nguyệt nhi chuẩn bị trở về du hô phát hiện ở tại bên bờ h ủ y tử có cái gì không đúng mới vừa rồi rõ ràng là ngồi bây giờ tại sao dường như cả người cũng ngâm dưới nước đây trường nhạc công chúa nghe được thôi nguyệt nhi lớp này nói liền vội vàng hướng kia nhìn phát hiện ngồi giờ phút này h ủ y tử đã trôi lơ lửng ở trên mặt nước sắc mặt của trường nhạc công chúa đại biến trực tiếp nhảy lên bờ bước nhanh hướng phương hướng kia chạy đi thôi nguyệt nhi cũng không dám trì hoãn vội vàng đuổi theo h ủ y tử nhưng là bệ hạ sùng ái nhất con gái nếu là đã ra chuyện chính mình tất nhiên khó khăn từ kỳ cứu hơn nữa bỏ ra hết thệ các thứ này nàng và h ủ y tử quan hệ cũng rất tốt đánh trong đáy lòng không muốn h ủ y tử xảy ra chuyện gì h ủ y tử h ủ y tử ngươi làm sao vậy trường nhạc công chúa đem h ủ y tử kéo lên bờ nắm bả vai nàng luôn miệng hô nhưng là h ủ y tử đã sớm hôn mê tuy ý trường nhạc công chúa như thế nào kêu h ủ y tử cũng không một chút động tĩnh thôi nguyệt nhi không dám trì hoãn liền vội vàng bước nhanh chạy ngoài đầu kêu nhân kêu t h á i ý、ấy. mới vừa rồi ở phía xa trường nhạc công chúa cho là h ủ y tử là không cẩn thận chết chìm rồi có thể tới sau đó phát hiện h ủ y tử liên y phục cũng vẫn chưa có hoàn toàn nước đẫm tóc còn có hơn nửa là liên quan đoạn không thể nào là chết chìm chỉ thấy sắc mặt của h ủ y tử tái nhợt môi phát thanh hô hấp yếu ớt hình như là cái loại này nhanh không được nhân rất nhanh thì thôi nguyệt nhi gọi tới thái uy ỉa đem h ủ y tử vội vàng đưa cho mái hiên bậy hạ bậy hạ không xong thấn dương công chúa té xịu chương 235, hủy tử sẽ ra chuyện thứ 235 hủy tử sẽ ra chuyện trong cung mang đến tiểu thái giám khi lấy được công chúa thé x ỉ u tin tức sau đó liền vội vàng chạy đến lý nhị nơi đó đi bầm báo tấn dương công chúa tầm quan trọng bọn họ đều là biết nếu như công chúa đã xảy ra chuyện gì lời nói sợ rằng này tất cả mọi người đều nên vì công chúa trôn theo trong bể bơi sau khi ra ngoài lý nhị trở lại trong sưng ơ phòng đang chuẩn bị hiểu thêm một bậc vũ mị nương coi như tiến hành được mấu chốt nhất một bước là không nghĩ tới bên ngoài liền chuyển tới lời như vậy lý nhị vội vàng xuống giường để cho vũ mị nương thay hắn thay quần áo và áo đều không cột chắc liền thẳng xông ra ngoài tình huống gì hủy tử thế nào lý nhị nhíu chặt mày hỏi thái y、ấy. thái y thay tấn dương công chúa bắt mạch vô số lần nhưng lấy được kết quả đều là không tốt sắc mặt của thái y tái nhận thấy bệ hạ tới sau đó trực tiếp liền quỳ xuống bệ hạ vi thần cũng không có năng lực làm dọc theo đường đi công chúa tình huống đều là rất ổn định nhưng là mới vừa rồi mới vừa rồi mới vừa rồi thế nào lý nhị vẻ mặt ngưng trong hỏi mới vừa rồi vi thần cho công chúa bắt mạch mạch tượng đại hùng công chúa bây giờ giống như là một đoá khô héo hoa thời gian mỗi quá một giây sinh mệnh lực đều tại biến mất thái y túi đầu nói hắn là từ trong cung một đường đi theo tới sơn trang dành để nghỉ mát dọc theo con đường này đều tại vì công chúa bắt mạch khi đó tình huống ngược lại vẫn rất ổn định Công chúa Thánh mạng, chỉ là có chút chỉ cần được. chân, công chúa chia cũng nuôi không tánh mạng, dưỡng Nhưng sơn trang dành nghỉ biến thành đồng khí huyết thua thiệt hư, thêm khí vừa tới mát đặt tụ tụ mới là là là l đều. đi để số rẽ, ý nhị không thể tin được chính mình nghe nói như vậy hắn nghiêng đầu cũng không để ý trên bản có cái gì vung tay lên một cái đem bản kêu bên trên vật kiện toàn bộ đều v â y ở trên mặt đất một đám rác rưởi chấm v y tử mới vừa rồi còn thật tốt vào lúc này liền nói liền không sống được chấm dưỡng các ngươi để làm gì thiên tử giận dữ thái m nằm người xuống ngàn dặm. t h y run như run dẩy một dạng hắn hơi sợ bệ hạ giận lây sang hắn sợ bệ hạ đem hắn kéo ra ngoài chém bệ hạ công chúa khả năng này là bị cái gì tương trùng rồi đi tới nơi này sơn trang dành để nghỉ mát sau đó sẽ không có mệnh số bệ hạ nhất định là này sơn trang dành để nghỉ mát nguyên nhân thái y hồ sản ó i mấy câu nói liền đem thật sự có trách nhiệm tất cả đều thuộc về đến nơi này sơn trang dành để nghỉ mát chính giữa ai ở chỗ này nói bậy nói bạn lý thái vừa nghe đến hủy tử xảy ra chuyện cũng vội vàng chạy tới nói thế nào vậy cũng là hắn hoàng ngụy đây đều là cùng lớn lên huynh ngụy dĩ nhiên là sẽ để ở trong lòng đau nhưng khi hắn vừa qua tới liền nghe có người đang nói linh tinh lại muốn đem trách nhiệm đẩy tới sơn trang dành để nghỉ mát bên trên lý thái nổi giận đùng đùng nhìn kia thái y yể coi như phụ hoàng không sửa trị này thái yể vậy hắn cũng định sẽ không bỏ qua cho hắn sơn trang dành để nghỉ mát nhưng là hắn cho sửa đổi nếu trách nhiệm này quái ở sơn trang dành để nghỉ mát rồi kia khởi không phải là đang biến tướng nói hắn thái y hít sâu một hơi cảm giác mình hôm nay sợ rằng thật chạy không khỏi cái chết hắn mới vừa rồi đều quên này sơn trang dành để nghỉ mát nhưng là ngụy vương cho xây lại đi ra vậy hắn mới vừa rồi lời kia ý tứ khởi là không phải liền là đang nói tấn dương công chúa và ngụy vương điện hạ hai người là s u n g khắc quá hắn một vào lúc này một câu lời cũng không dám nói vì dưới đất có thể cảm nhận được đến từ bệ hạ cùng với cùng ngụy vương điện hạ áp lực phu hoàng ngụy vương cũng muốn mở miệng giải thích nhưng khi hắn vừa mở miệng hoàng đế liền cho hắn cái ánh mắt k i a tràn đầy s á t ý cùng với tức giận vẻ mặt để cho hắn không dám ở há mồm nói chuyện mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra t r ư ờ n g nhạc ngươi nói cho chấm nghe một chút lý nhị hỏi cái này bên cạnh trường nhạc công c h ú a nói đến nơi này sơn trang dành để nghỉ mát sau đó hắn liền cùng ngụy vương đi hồ bơi mà hủy tử là cùng trường nhạc đi mái hiên giữa bọn họ chuyện gì xảy ra cũng chỉ có trường nhạc biết trường nhạc trên mặt nhỏ mang nước mắt nàng nhìn lý nhị nói phụ hoàng mới vừa rồi ta cùng nguyệt nhi cùng ở trong bể bơi bơi lội mới bơi một vòng hủy tử nàng liền ngất đi phát sinh cái gì ta cũng không phải rất rõ trường nhạc thành thật mà nói nói nàng cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì vừa quay đầu nhân liền ngã xuống hồ bơi người vừa tới đem dương phàm trò chấm mang đến lý nhị nghe được hồ bơi hai chữ này phẫn nộ nói ngụy vương sắc mặt t r ắ n g nhuận có chút không dám tin nhìn trường nhạc bây giờ phụ hoàng chính đang bực bội bên trên muốn muốn tìm một nơi chút giận ở nơi này loại trong lúc mấu chốt trường nhạc vừa nói lên hồ bơi nàng kia đây không phải là đem dương p h ạ m hướng đầu gió bên trên đầy trường nhạc là thực sự hù dọa đầu góc mê muội chỉ lo lo âu hủy tử rồi hoàn toàn không nghĩ tới dương p h ạ m chuyện này làm lý nhị nói phải đem dương p h ạ m cho mang đến thời điểm trường nhạc công chúa trong nháy mắt cảm thấy không ổn đang nhìn thấy lý thái ánh mắt kia sau đó trường nhạc công chúa biết mình nói sai nhưng nói ra lời nói bắt đi ra ngoài thủy bây giờ nếu là ở phản bác cái gì chỉ sẽ để cho dương phàm tình cảnh lâm vào càng địa phương nguy hiểm có lẽ là nhân đến trung niên đặc biệt tin quỷ thần nói đến thái y cố ý muốn đem sơn trang dành để nghỉ mát lấy ra làm dê thế tội nói đến là s u n g khắc quá trong lòng lý nhị đã là nửa tin nửa ngờ làm trường nhạc công chúa nói là ở hồ bơi xảy ra chuyện sau đó lý nhị trong đầu nghĩ chỉ có dương phàm nếu như là không phải hắn xây này hồ bơi đem bọn họ toàn bộ đều hấp dẫn tới sơn trang dành để nghỉ mát thủy tử làm sao có thể sẽ xảy ra chuyện đây dương phạm trở lại chính mình nghỉ ngơi mái hiên trong lòng khổ hề hề trong đầu hắn muốn tất cả đều là sau này nên như thế nào đối mặt ba ngày lần trước t à u c h i ề u chuyện đi bên trên t à u c h i ề u như vậy nhất định tu dậy sớm dậy sớm không phải là đòi mạng hắn sao dương phạm bệ hạ tuyên ngươi qua bệ hạ nổi giận đùng đùng tìm dương phạm vậy khẳng định là muốn trị tội cho hắn cho nên tới truyền lời thái giám giọng cũng rất là lạnh lùng dương p h ạ m nhìn một cái kia thanh âm nói chuyện thập phần khó nghe thái giám tiếp lấy đứng lên đi ra ngoài cái này thật đúng là là chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng đồ vật cũng không biết bệ hạ đem hắn kêu qua đi lại có chuyện gì lúc này dương p h ạ m thật rất phiền cái này lao nam nhân chẳng qua là khi dương p h ạ m đến hoàng đế sau đó lại phát hiện sự tình thật giống như có cái gì không đúng trường nhạc công chúa trên mặt có khóc qua vết tích ngụy vương cũng là vẻ mặt ưu s ầ u liền thôi nguyệt nhi đều rất lo âu nhìn hắn ba này là đã xảy ra chuyện gì ạ hắn lại phạm chuyện gì dương phàm tự mình ở trong lòng suy đoán nhưng là ta muốn đi hắn thật giống như cũng không có làm cái gì không đúng chuyện đi dương phàm kinh hoàng liếc mắt nhìn ngụy vương chẳng lẽ là ngụy vương biết hắn ham hại hắn tiền cảm giác mình không có biện pháp đem tiền đòi lại đặc biệt tìm lý nhị tới làm chủ đi nếu quả thật là như vậy k i a lý thái lần sau đừng mơ tưởng tại chính mình này mua được hắn thích nhất có ca không có biện pháp tại hắn này đòi lại tiền về nhà tìm cha là chuyện gì xảy ra nhi lý thái với chính mình chấp ghép cha cha hắn có thể là không phải hoàng đế làm sao có thể l i ề u mạng quá hắn đây dương phàm chép chép miệng chỉ cảm thấy ghê gớm đem tiền trả lại trở về thì là ngược lại cũng liền mấy ngàn sâu tiền m à t h ô i dương phàm lý nhị nhìn thấy dương phàm sau đó nổi giận đùng đùng quất lên trương nhạc cùng lý thái vì dương phàm n h é o một cái mồ hôi lạnh đều đến loại thời điểm này dương p h ạ m còn là một bộ c à lơ phất phơ không có vấn đề chút nào bộ dáng đơn giản là tìm đường chết ta trong lòng dương p h ạ m một lộ bộ không phải là lừa bịp con của hắn ít tiền sao làm lao cha còn là một hoàng đế đâu rồi liền chút tiền như vậy lại như vậy tức giận dương p h ạ m mí môi một cái thái độ lười biếng đ ắ p lại không biết bệ hạ kêu thảo dân tới thật sự vì chuyện gì ạ chương hai t r ư ơ i sáu không đánh đã khai thứ 236 không đánh đã khai dương phạm thái độ này thành công c h ọ c giận lý nhị dương phạm ngươi có biết tội của ngươi không lý nhị một cái tay chợt vô lên bàn đối dương phạm thái độ này rất là phẫn nộ thảo dân biết tội dương phạm thành khẩn gật đầu một cái cũng không cần lý nhị tiếp tục chất vấn liền chủ động thừa nhận nói nói ta không nên bẫy gạt ngụy vương lừa hắn mấy ngàn sâu tiền bậy hạ ngươi yên tâm ta đây liền đem tiền cũng trả lại hắn nhưng có một bộ phận tiền ta là thật cho những quan binh kia rồi dương phạm nhìn lý nhị rất nghiêm túc nói ngụy vương nghe được dương phạm này nói một câu mở to mắt một g i â y kế tiếp liền tức giận nhìn dương phạm bộ ngực hắn trên dưới lên xuống tốt ngơi ư một cái dương phạm lại dám bẫy gạt ta tiền ngụy vương thật không nghĩ tới dương phạm lại không đánh đã đá khai nói ra bẫy gạt hắn tiền chuyện hắn liền nói thế nào cho một tiền thưởng muốn cho nhiều như vậy cũng trách chính mình quá đơn thuần cũng không đi thẩm tra thẩm tra trực tiếp liền đem tiền cho dương phạm mấy ngàn sâu tiền a kia dương phạm là gài bẫy bao nhiêu dương phạm cái này trung gian thương lại lừa hắn tiền h ử ngươi không biết dương phàm nháy nháy mắt nhìn ngụy vương kia phản ứng hôm nay thật giống như cũng không phải là bởi vì tiền sự t ì n h tới đây lần này thật ra khiến dương phàm vẻ mặt mẫu b ớ c hắn gần đây duy nhất làm chuyện xấu chính là cái này nha lần này tới này không phải là bởi vì tiền kia là bởi vì cái gì đây dương phàm nhìn một chút lý nhị liền bận rộn mở miệng nói ta chỉ nhận thức này một cái tội ngoại trừ b ấ y gạt ngụy vương điện hạ tiền còn lại cái gì chuyện xấu ta cũng không làm hắn được phải nhanh tỏ rõ lập trường nếu không mà nói nơi này lý nhị liền sẽ cảm thấy chuyện sai lầm gì nhi đều là liên quan đến hắn trong lòng ngụy vương rất là tức giận nhưng nghĩ tới bây giờ tình huống cũng là không phải tức giận thời điểm càng nhiều là đối dương phàm lo âu dương phàm thủy tử ở ngươi xây hồ bơi xảy ra chuyện trường nhạc công chúa ở bên cạnh mang theo tiếng khóc nước nở nói ba dương phàm trận to mắt đứng thân thể có chút lui về phía sau nghiêng quét nhìn cả nhà chung tình huống mới vừa mới tiến vào thời điểm quá mức cuống cuồng không có thấy rõ ràng thái y quỷ dưới đất những người khác trên mặt cũng là một bộ lo âu bộ dáng còn có mấy cái cung nữ trực tiếp đứng ở bên trong trong phòng khách khóc sức m ư ớ t ánh mắt của dương phàm trở về lại lý nhị trên mặt hủy tử tại hắn xây trong bể bơi đầu x ả ra chuyện cho nên bây giờ lý nhị tới tìm hắn hương sư vấn tội rồi hả đây rốt cuộc có hay không thiên lý hắn chỉ là xây cái hồ bơi hủy tử ở hồ bơi x ả ra chuyện trách nhiệm thì phải quái ở trên đầu của hắn kia những thứ kia cầm đao tự giết người chết khởi là không phải cũng phải muốn trách ở thợ rèn trên đầu dương phàm có chút ủy khuất nhìn lý nhị nói vậy hạ ngươi điều này cũng không có thể không nói phải trái đi hồ bơi là ta xây không sai nhưng là người đang kia xảy ra chuyện cái này thì được quái ở trên đầu ta dương phàm định cùng lý nhị nói nói phải trái hắn suy luận có vấn đề a nhưng là cõi đời này có hai loại người không nói phải trái đó chính là hoàng đế cùng nữ nhân lý nhị nguy hiểm neo lại mắt âm xăm xăm m ở miệng chấm h ủy tử nếu quả thật xảy ra chuyện ta muốn ngươi toàn bộ hắc điếm đến bồi trôn cất lý nhị nói xong câu đó sau đó liền phất tay háo rời đi lưu lại một phòng toàn người cùng dương phàm mắt lớn chừng mắt nhỏ dương phàm tâm lý cái kia bị khuất ta chính mình rõ ràng cái gì đều không làm thế nào nổi liền rơi vào trên đầu mình đây h ủy tử h ủy tử nếu như mình ký không nói bậy trong lịch sử tấn dương công chúa dường như chính là mất sớm thậm chí còn là hai năm trước liền hẳn đã hương tiêu ngọc vẫn dù là trải qua sự ghi chép có trên lệnh có thể thế nào cũng không phải đem trách nhiệm theo như đảo trên đầu mình đi vào lúc này lý nhị phải nói pháp chính mình nên làm cái gì bây giờ mình cũng rất hủy khuất có được hay không chỉ có thể trách dương phàm suy vừa vặn liền đụng vào súng này miệng thiên tử vừa mở miệng định thì không cách nào ở văn hồi nếu như hủy tử chết thật rồi vậy hắn cái này h ắ c điếm khởi là không phải sẽ bị lý nhị cho diệt trừ dương phàm càng nghĩ càng bực bội quyền này cùng hắn liền không bất kỳ quan hệ gì chuyện gì nhi liền mở đến trên đầu hắn cơ chứ dương phàm vậy phải làm sao bây giờ nhỉ hủy tử nàng liền đột nhiên thé x ỉ u dọc theo đường đi tuy nói có chút suy yếu nhưng người hay là hảo nha trường nhạc công chúa một bên lau nước mắt vừa cùng dương phàm nói nàng rất yêu thương nàng cô em gái này mới vừa rồi nghe một chút hủy tử khả năng không tỉnh lại cái loại này sinh ly tử biệt thống khổ trực tiếp dâng lên trường nhạc công chúa nước mắt không có thể khống chế đi xuống dương phàm sợ nhất loại này khóc sức mướt nữ nhân không giúp được bất kỳ bận rộn còn ảnh hưởng t â m tình người ta dương phạm một câu nói không nói trực tiếp đi tới h ủ y tử mép dường nam ở giường thượng nhân giống như là một đoá sắp tiêu tan băng hoa phảng phất nhiều đụng chạm một hồi đoá hoa này sẽ biến mất sắc mặt của h ủ y tử tái nhợt dương phạm đưa tay ra khoác lên h ủ y tử trên tay chỉ là sờ nửa ngày liên mạch bắc cũng bị mất cả người cũng lạnh như băng tình huống không ổn bị dọa sợ đến dương phạm vội vàng dùng tay thăm dò cổ h ủ y tử đại động mạch bên trên còn có thể cảm thấy một chút xíu nhảy lên cũng còn khá nhân còn sống hệ thống ta nên làm cái gì dương phàm nhìn chằm chằm trên giường hủy tử hỏi hệ thống đây là ký chủ nổi hẳn do ký chủ tới coõng hệ thống ở dương phàm đáy lòng trả lời cơ giới giọng điện tử xăm đến tia tia cười trên nổi đau của người khác dương phàm này nghe một chút trong nháy mắt tới t i n h khí nay cái gì t i ể u kêu là là ta nổi rồi ta bái kiến hồ bơi ta vừa không có để cho nàng n ả y xuống người khác đều là một ít thật ngoan cố lao cổ hủ không hiểu đạo lý nói bậy nói bạ coi như xong rồi thế nào liền hệ thống đều bắt đầu c ở trách lên hắn bệnh nhân này bệnh nhân là ho s u y ễ n là trong nước mắc bệnh lạnh như băng ao nước r ụ nổi lên ho s u y ễ n ít nhiều có điểm nguyên nhân là bởi vì ký chủ hệ thống cơ giới giọng điện tử một lần nữa vang lên nhàn nhạt giải thích nói dương phàm lại như cũng là người da đen dấu hỏi đây rốt cuộc có hay không thiên lý hắn xê hồ bơi kia ủ y tử có thể không cần đi nha xảy ra chuyện liền treo ở trên đầu của hắn bây giờ còn phải hắn tới gánh vác còn phải kéo toàn bộ hát điếm chờ chút không đúng hệ thống ngươi mới vừa nói nàng là bởi vì ho xuyễn cái thời đại này chữa trị ho xuyễn tương đối rơi ở phía sau khẳng định không chiếm được trị tận gốc nhưng chúng ta hậu thế không giống nhau à, hệ thống ta muốn hối đoái ho xuyễn đặc hiệu dược dương phàm từ hệ thống lời nói ở bên trong lấy được rồi đầu mối biết nên như thế nào chữa trị hủy tử rồi ký chủ cấp bậc quá thấp chưa đi đến h ô i đoái ho xuyến đặc hiệu dược quyền h ạ có hay không sử dụng cơ hội bốc thăm có xác suất đạt được ánh mắt của dương phàm sáng lên mặc dù mình cấp bậc không tới nhưng hệ thống nói như vậy thực ra chính là đại biểu rút số nhất định có thể lấy được được mình muốn ho xuyến đặc hiệu dược cái gọi là xác suất chỉ là hệ thống ngạo kiều thôi hệ thống này ngược lại là càng ngày càng giống người vậy thì rút số đi ta nói rõ trước rồi nếu như không rút được kia bệ hạ liền muốn tiêu diệt chúng ta hát điếm đến thời điểm xong hết mọi chuyện Ta c ũ n g sẽ không vùng gãy biết được có thể từ hệ thống được trị liệu ho xuyến đặc hiệu dược dương phàm tâm tình hơi chút tốt hơn chút đối hệ thống yên lặng ám chỉ nói hệ thống một hồi trầm mặc ước chừng qua ba giây hệ thống lần nữa trả lời rút số bắt đầu keng thành công rút ra ho xuyến đặc hiệu dược chúc mừng ký chủ dương phàm nghe hệ thống kia làm bộ rút số đặc hiệu âm nhị n được không cười một giây kế tiếp ở dương phàm trong ngực liền xuất hiện một hộp tử dược dương phàm xuất ra cái hộp kia bên ngoài là hộp gỗ trang c h ỉ bất t quả r o n g này c hai đại này x u ấ t hiện ba o con nộng thật đúng thật tân là t i ế n truyện, bảy ấ t q u là đặc hiệu d ư ợ c Dương p hại c ũ n g k h ô n g c a n t h i ệ p được n h i ề u như、vậy. nắm dược vậy, l i ề n chuẩn bị hướng hủy bị t ử t r o n g m i ệ n nhét. g ba mươi công chúa. Thứ 237 mưu hại công chúa người đâu đem ta cho hắn bắt lại dương phản tay thuốc đông y liền yếu t ắ c vào hủy tử trong miệng thời điểm bên ngoài xông vào một đám người cũng không biết là tình huống gì một đám thị vệ xông thẳng dương phạm này phương hướng tới nắm dương phạm liền hướng trên đất theo như những thị vệ này tất cả đều là người có luyện võ dương phạm làm sao có thể cùng bọn họ so sánh phản kháng cũng không kịp làm ra trực tiếp bị đẻ chết trên đất lớn mật ai cho phép các ngươi đi vào càn rỡ tất cả đều cho bản vương tránh ra lý thái ở bên cạnh lớn tiếng k ê u dương phạm nói thế nào cũng đoán là người khác không giải thích được như vậy đẻ xuống đất kia khởi không phải là đang đánh hắn mặt dương phạm đau thẳng hít hơi những thị vệ này cũng đều là hạ ngoan thủ xoay ngược lại bả vai hắn đem hắn khống chế được này cường độ nếu như dương p h à m phản, phản kháng nữa không c h ừ n g tay liền đoạn ở nơi này ta đây chính là phụng bệ hạ mệnh lệnh ngụy vương điện hạ chẳng lẽ ngươi muốn cùng hoàng thượng đối nghịch trường tôn sung từ bên ngoài cười híp mắt đi tới trong tay hắn còn nắm lý nhị ngọc bài đây là lý nhị nhất thiếp thân vật kiện đồng thời khối này ngọc bài cũng đại biểu thân phận của lý nhị ai nếu là nắm này ngọc bài thì đồng nghĩa với là lý nhị giá lâm lý thái trên mặt một trận khó chịu trường tôn sung bỗng nhiên xuất hiện còn trực tiếp bắt dương phàm hắn đây là ý gì sao ngươi lại tới đây trường nhạc công chúa hỏi trường tôn sung trên mặt mang theo kinh ngạc công chúa tới đây cũng không nói với ta nói làm hại ta ở phía cuối đuổi sắt c h ấ m đuổi cuối cùng đuổi kịp công chúa bước chân trường tôn sung nói lời này thời điểm thâm tình thành thực k i a trong mắt ôn nhu để cho dương phàm nôn mửa trường nhạc công chúa quay đầu qua không nhìn nữa trường tôn sung nhưng trường tôn sung không để ý chút nào trong tay cầm ngọc bài đi tới trường nhạc công chúa bên người đưa tay ra đem trường nhạc công chúa n ắ m ở rồi trong ngực trường nhạc công chúa muốn né tránh nhưng bọn hắn trung quy là vợ chồng nếu lúc này hất ra trường tôn sung tay k i a khởi không phải là trực tiếp phật rồi hắn mặt mũi vì hoàng gia mặt mũi trường nhạc công chúa cũng không có phản kháng dương phàm có tội gì lý thái chặt xiết quả đấm ẩn n h ậ n đến tâm tình hỏi trường tôn sung nói có tội gì tội danh kia có thể là thêm n h ư hại công chúa điều này có tính hay không trường tôn sung nết môi cười nói ngươi nói bậy nói bạ cái gì dương phàm lúc nào mưu hại công chúa nếu như là không phải do thân phận hạn chế lý thái thật muốn sống tới hung hăng quất t r ư ờ n g tôn sung này một bộ đắc ý mặt nhọn hồ bơi chuyện từ đầu tới cuối đều là hắn để cho dương phàm xây nếu như nói dương phàm thấy hồ bơi là mưu hại công chúa như vậy lớn nhất hung thủ khởi là không phải hắn ta có thể không có nói hiệu nói vượng viên lão thiên sư năm đó cho công chúa coi số mạng nếu gặp thủy đó là đại hung dương phàm tạo sơn trang dành để nghỉ mát đặc biệt xếp đặt lớn như vậy hao nước tử còn để cho công chúa xuống nước công chúa mệnh dĩ nhiên là nguy hiểm này chẳng lẽ không coi như là mưu hại sao trường tôn sung một phen nói nghĩa chính ngôn tử lời này trực tiếp đem lý thái đập xét đánh n ă n g hai hán quên rồi năm đó h ủ y tử đã sinh một trận bệnh thiếu chút xíu nữa mệnh sẽ không có bất quá cũng may viên lão thiên sư xuất thủ cứu h ủ y tử còn đặc biệt vì h ủ y tử liền như vậy một mạng lui về phía sau cũng không thể gặp thủy thủy là nàng đại khắc tinh cho nên phụ hoàng ở trong hoàng cung điền hai cái ao chỉ cần là ở h ủ y tử bên người rất nhiều xuất hiện thủy đồ vật toàn bộ đều bị đóng hắn thân là huynh trưởng những thứ này là hắn v ữ n g v à n g nhớ nhưng là hắn quên rồi hắn chỉ chú ý chính mình chơi hoàn toàn quên mất hắn hoàng bội ngụy vương điện hạ chẳng lẽ ngươi cũng không nhớ rõ trường tôn sung nhìn chằm chằm lý thái nói như thế giọng nói cũng là không phải nghi vấn mà là khẳng định hắn khẳng định lý thái tuyệt đối quên mất h ủ y tử công chúa khắc tinh s á c h s á c h s á c h tấn dương công chúa thật đúng là đáng thương coi đ ờ i này sợ rằng ngoại trừ hoàng thượng thương nàng những huynh đệ khác chị em gái cũng đem nàng bỏ quên đi trường tôn sung nói lời này thời điểm có chút t r â m trọng nhưng hắn nói cũng rất chính xác toàn bộ hoàng tử công chúa chính giữa h ủ y tử là được sùng ái nhất nếu hắn đều có phụ hoàng sùng ái kiểu các huynh đệ còn lại chị em gái đối với hắn quan tâm tự nhiên giảm bớt thậm chí sẽ còn có chút đối địch Im miệng chớ nói trường nhạc công chúa sụ mặt nhìn trường tôn sung nói mặc dù hắn là p h ò mã nhưng là vậy làm sao nói cũng là bọn hắn trong hoàng cung chuyện nhà còn l u ô n không được hắn chỉ giáo công chúa là cảm thấy ta nói không đúng sao trường nhạc công chúa đối trường tôn sung sụ mặt trường tôn sung cũng không chút nào cho trường nhạc công chúa mặt mũi giống vậy hồi đ ố i đến nàng nói giả diện vợ chồng lửa giận chạm một cái liền bùng nổ trường nhạc công chúa xuất ra nàng hoàng thất khí thế con mắt hiếp lại bộ dáng kia giống như là lý nhị một dạng trường tôn sung ngươi biết mình là thân phận gì sao nơi này là địa phương nào đến thiên ngươi tới càn rỡ công chúa điện hạ ta hy vọng ngươi cũng có thể biết mình vị trí địa vị hôm nay ta là thay đến hoàng thượng tới bắt phạm nhân đem này dọn dẹp xong rồi viên lão thiên sư mới phải đi vào trường tôn sung không yếu thế chút nào vừa nói chuyện còn d ơ lên hắn trong tay mình ngọc bài giống như lý nhị vậy vị ngọc bài để cho trường nhạc công chúa cùng lý thái trong nháy mắt không có thanh âm bọn họ không có biện bài họ ngọc không phản kháng cái này ngọc bài huy lực. Trường Tôn Sung cũng sẽ không tranh luận pháp huy chỉ huy gì, có cái lực. cái vệ thị sẽ đem dương phạm, bắt lại đi xuống. dương phạm tay vắt chéo sau lưng tại chính mình bị bắt một khắc kia liền cầm trong tay đặc hiệu dược vứt xuống dưới gầm giường mới vừa rồi bị hắn bị bắt thời điểm liền vẫn nhìn chằm chằm vào dưới gầm giường nhìn chắc chắn đặc hiệu dược là ở gầm giường chính trung ương hắn này mới thả tâm lý đi lúc sắp đi cho lý thái cái ánh mắt lý thái thấy được ánh mắt của dương phạm khẽ gật đầu nhưng trong lòng của hắn lại vẫn còn đang suy tư đến trường tôn sung nói mấy chữ cuối cùng viên lão thiên sư chẳng lẽ là quốc sư viên thiên cương nhưng hắn là không phải ở trinh quan tám năm cũng đã về cõi tiên sao thế nào viên thiên cương là đại đường quốc sư năm đó lý nhị xuất trinh mỗi lần đều phải tìm viên thiên cương coi là mấy quẻ có viên thiên cương ở đã là hùng cũng có thể được sinh cơ nếu là đại cát vậy càng là có thể thêm gấm thêm hoa viên thiên cương địa vị ở toàn bộ triều đình thậm chí toàn bộ đại sảnh đều là rất cao ngay cả lý nhị đều phải cung viên thiên cương đang suy tư lúc này hai bóng người một trước một sau đi vào người trước đầu đầy tóc bạc nhìn tướng mạo cùng lý thái trong ấn tượng độc nhất vô nhị chính là quốc sư viên thiên cương rồi sau đó người kia tuổi tác không lớn tựa hồ là viên thiên cương tùy thân đạo đồng b á i kiến ngụy vương điện hạ b á i kiến trường nhạc công chúa lao đạo lễ độ viên thiên cương khẽ mỉm cười nói bài kiến quốc sư bài kiến quốc sư lý thái cùng trường nhạc liền vội hoàn lễ mặc dù kinh ngạc với viên thiên cương khởi tử hoàn sinh nhưng vẫn là không có quên lễ nghi viên thiên cương làm đại đường quốc sư địa vị tôn sùng xứng đáng bọn họ xá một cái quốc sư ngài là không phải lý thái sắc mặt có chút trần trờ nói điện hạ chớ có kêu nữa lao đạo quốc sư viên thiên cương đã chết lao đạo chỉ là một cầu đạo người thôi viên thiên cương không có trực tiếp trả lời lý thái nghi ngờ mà là nói một câu càng cao thâm hơn khó lường lợi nói lý thái cơi khổ quốc sư thật đúng là trước sau như một cao thâm mạt chắc ca bất quá như vậy bình thường nếu là viên thiên cương nói người bình thường nói chuyện vậy thì không bình thường thân là đại đường quốc sư hắn lại là như vậy để cho người ta không đoán ra cả người trên dưới đều tràn đầy cảm giác thần bí một điểm này ngược lại là cùng dương phạm thật giống viên thiên cương địa vị tôn sùng tự nhiên có thể nói như vậy nhưng là hắn đạo đồng có thể không có loại này sức lực hắn rất là cùng kính đối lý thái thi lễ một cái tiếp tục mở miệng nói Bái bái kiến Vương Điện Hạ, bái kiến Nguyễn Vương Hạ, chương hai trăm ba mươi tám viên thiên cương thứ hai trăm ba mươi tám viên thiên cương nếu là dương phàm vẫn còn nhất định có thể nhận ra trước mắt lao giả này đúng là mình trước gặp phải vị kia lao đạo nhân tiết dương nói chuyện ngược lại là giản dị này thầy trò giữa làm sao có thể t r ê n h lệch nhiều như vậy sư phó lạnh lẽo cô quản thần bí nhưng này tiết dương nhưng là hướng bên ngoài nói nhiều nói xong lời này còn t u é t miệng cười ngây ngô một hồi bất quá lý thái liền là ưa thích người như vậy thân thiết hơn nhiều bất quá cùng lúc cũng rất là khiếp sợ hắn vốn tưởng rằng viên thiên cương là bị phụ hoàng đi tìm đến không nghĩ tới hắn một tháng trước coi như đến hủy tử sẽ xảy ra chuyện kịp thời tới sơn trang dành để nghỉ mát đến viên thiên cương loại này tâm thứ đã không cần tận lực để ý những thứ này hư lễ hắn bước nhanh đi tới h ủ y tử bên người đưa tay ra sờ h ủ y tử mạch nhưng là tay một khoác lên trên người h ủ y tử trong nháy mắt nhũ mày một g i â y kế tiếp cùng dương phạm làm ra giống nhau động tác đem bàn tay đến cổ h ủ y tử bên trên bây giờ h ủ y tử thoi thóp hắn mạch tương ở trong tay đã tìm không được rồi chỉ có thể dựa vào trên cổ đại động mạch có thể cảm ứng điểm tin tức bây giờ h ủ y tử nằm ở trên giường đã là hít vào nhiều thở r a c ít viên thiên cương tóc mày tiếp lấy hắn từ trong lòng ngực của mình móc ra cái tấm vải đỏ cẩn thận từng ly từng tí đem tấm vải đỏ mở ra bên trong nằm một cây nhân sâm sư phó tiết dương ở bên cạnh cuống c ù n g kêu một tiếng người kia sinh là sư phó hắn tìm rồi hơn nửa đời người mới đến ngàn năm nhân sâm coi đời này khả năng cũng chỉ có như vậy một cây rồi đó là sư phó giữ lại chính mình kéo dài tánh mạng nhưng là bây giờ sư phó hắn lại đem quý giá như vậy đồ vật lấy ra nghe được tiết dương khẽ hô viên thiên cương động tắc trong tay hơi chậm lại nhưng một g i â y kế tiếp hay lại là dứt khoát kiên quyết đem này nhân xâm bài một cái n ử a nhét vào hủy tử công chúa trong miệng đồng thời một cái nắm được hủy tử cánh tay lấy đạo r a bí truyền t h ủ pháp lấy tự thân tu luyện hơn nửa đời người nguyên khí đến giúp đỡ hủy tử hấp thu ngàn năm nhân xâm sức thuốc cứu một mạng người hơn cả tạo ra thất cấp p h ù đ ồ tốt như vậy cái thiếu nữ hoa quý nếu là cứ như vậy chết ở trước mặt hắn hắn nhất định sẽ tự trách cả đời đoàn người liền ở bên ngoài nhìn viên thiên cương động tác tiêu nhân xâm nhét vào hủy tử trong miệng sau đó vốn là hào vô sinh mệnh dấu hiệu nhân hô hấp từ từ trở nên bình thường hủy tử kia không có chút huyết sắc nào mặt cũng có khí sắc thậm chí so với trước kia còn phải đỏ thám nhìn bộ dáng giống như là ngủ thiếp đi như thế lý thái căng thẳng tâm từ từ buông xuống hủy tử tạm thời hẳn là không có chuyện gì viên thiên cương đem kia ngoài ra nửa đoạn ngàn năm nhân xâm cẩn thận từng ly từng tí thả lại tấm vải đỏ chính giữa gói kỹ nhét vào chính mình ngược vị trí thiếp thân cất giữ mệnh là bảo vệ rồi nhưng là tiếp theo còn phải nhìn nàng tạo hóa viên thiên cương giọng có chút ngưng trọng nói mặc dù hắn dùng ngàn năm nhân sâm tiếp theo ở h ủ y tử cánh mạng nhưng kết cục như thế nào còn chưa biết được đồng thời bởi vì cưỡng ép độ nguyên tức trợ giúp h ủ y tử hấp thu ngàn năm nhân sâm hắn cũng tổn hao nguyên khí chuyện này với hắn thân thể trung quy là có chút hao tổn hơn nữa này hao tổn là không thể đảo ngược con mắt của viên thiên cương nhấn một cái bước chân có chút không yên cũng may tiết d ư ơ n g tay mắt lanh lẹ đỡ sư phụ mình Điện hạ. nhanh nhanh cho sư tôn ta chuẩn bị một gian t i n h thất sư phó vì cứu tấn dương công chúa tổn hao tự thân nguyên khí đây là đang lấy mạng đổi mạng à. tiết dương thấy viên thiên cương sắc mặt tái nhận lúc này hướng lý thái nhỏ giọng tê ơ lý thái nghe một chút sắc mặt cũng là một bên liền vội vàng phân phó thân vệ đi chuẩn bị cho viên thiên cương t i n h thất đợi hắn đi nghỉ ngơi viên thiên cương phất tay một cái biểu thị chính mình vô sự tấn dương công chúa mệnh không có đến t u y ệ t lộ đây cũng là đời trước tranh chấp hắn nhiều lần cứu tấn dương công chúa đều là tới t r ả trái dịu ta đi gặp hoàng thượng viên thiên cương thân thể cũng đứng không vững nhưng hắn vẫn nói như thế mặc dù tiết dương rất muốn để cho sư phụ mình nghỉ ngơi cho khỏe nhưng sư phó cũng hạ ra lệnh hắn không tốt phản kháng đường về bên trên viên thiên cương hai người đúng lúc lại đụng phải trường tôn sung trường tôn sung biết bọn họ đi đến sơn trang dành để nghỉ mát ý đồ sau đó liền một đường hộ tống bọn họ cuối cùng mấy ngày tăng nhanh chặng đường lúc này mới chạy đến nơi này lý nhị chính đang bực bội bên trên tâm lý càng nhiều là cuốn cuồng suy nghĩ có muốn hay không tìm viên thiên cương trở lại cứu hủy tử một lần không nghĩ tới vừa mới muốn này viên thiên cương liền trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hán còn có một cái một đường hộ giá trường tôn sung cũng không biết là tức bất tỉnh đầu hay là thế nào đến lý nhị trong lúc nhất thời buông lỏng cảnh giác lại đem chính mình ngọc bài cho trường tôn sung đây cũng tính là cho trường tôn sung muốn làm gì thì làm quyền lực bất quá trường tôn sung hiệu suất cũng là rất cao mang theo viên thiên cương liền đi thẳng tới hủy tử công chúa mái hiên chính giữa cũng may hết t h ể đều tới k ị p nhưng cũng còn có thể cứu sống chỉ bất quá khả năng này còn cần thời gian phải rất lâu mới có thể hoàn toàn trị tận gốc viên thiên cương vội vội vàng vàng đến lại vội vội vàng vàng rời đi mặc dù tới lui để cho người ta suy nghĩ không ra nhưng là dù nói thế nào hủy tử mệnh coi như là bảo vệ rồi nhưng bên kia dương phàm tình huống nhưng là không cần lạc quan hắn là biết bao toan u ồ n g a bị b người cưỡng c á hơn lửa gạt đến s t r a nữa g nghỉ dành này n hồ bơi, thiếu chút để mát tạo bơi, xíu nữa lại triều làm triều bị cuốn trong đình vào q u a n t hắn ậ t vất thở một tiếp tội tha vả lấy không khỏi đem rượu an lên cái mưu hại tội danh, cũng không tha cho h vào đem mưu cái, cái cũng lại người lên bị ăn rượu giải tiếp thích, trực tiếp đem hắn nhốt hắn đem vào rồi sơn trang sơn dành địa ể nghỉ mát đ lao chính、giữa. Hơn hắn nữa quan giữa. địa lao vào mấy cái nhân cách ngoại không khách khí coi dương p h ạ m là làm một hàng hóa như thế ném vào địa lao hắn trước ngực c h ắ m đất bây giờ dương p h ạ m còn ngực từng trận đau hắn hoài nghi mình sương sườn đứt gãy đây là khổ tám đời đi chuyện gì xấu cũng một vòng tiếp một vòng tới còn không để cho nhân phản ứng hạ xuống tốc độ để cho hắn không cách nào phản kháng dương phàm đưa tay ra xoa xoa chính mình trước ngực không nhịn được hò khan hai cái nay một cụ trong cổ họng xuất hiện ngai ngái cảm giác sắc mặt của dương phàm đại biến hắn một khẩu này lại còn ho ra máu nữa rồi dương phàm hít sâu một hơi không dám lại v ô ngực ngược lại không ngừng vớt ve trước ngực mới vừa mới đối với hắn hạ mệnh lệnh là trường tôn sung tên tiểu nhân hèn hạ này nhất định là dùng việc công để báo thù riêng dương p h ạ m lòng tốt để cho hắn thiếu nợ tuy là tốn không ít hoa chứ ngạch độ nhưng vừa không có một hơi thở cưỡng bách hắn lập tức còn từ từ còn cũng không được người này thật sự là quá hèn hạ thiếu hắn nhiều tiền như vậy liền muốn trực tiếp ở này xuống tay với hắn dương p h ạ m làm hết sức t h ô n g thả chính mình hô hấp chờ hắn ra này điệu lao nhất định phải để cho những thái uy đó thật tốt cho hắn nhìn một chút bất quá có một chút dương p h ạ m ngược lại là không nghĩ ra nay trường tôn sung tới sơn trang dành để nghỉ mát tại sao có quyền lực có thể tới lý nhị kia bắt được cao như vậy quyền hạ ngọc bài điều này thật để cho hắn không nghĩ ra sơn trang dành để nghỉ mát duy nhất náo nhiệt thời điểm cũng chỉ có lý nhị tới bình thường liền chỉ có một chút lao nhân nhìn thủ tại chỗ này đã rất nhiều năm không có ai phạm qua chuyện ở nơi này địa lao chính giữa đầy trời mặn nghệ dương phàm mới vừa lúc đi vào sau khi thiếu chút nữa bị trong này hôi thối v ơ n đến thiếu dưỡng bất quá đợi như vậy sau một hồi miễn miễn c ư ơ n g cường giã coi như là có thể thích ứng toàn bộ địa lao cũng liền đóng dương phàm một người dương phàm tinh mắt chú ý tới mỗi một địa lao chính giữa thực ra cũng có không ít bạch cốt hơn nữa ở nơi này địa lao chính giữa bây giờ cũng chỉ có mới vừa rồi nhốt hắn hai cái thị vệ còn lại vốn nên ở chỗ này trông chừng nhân một cái cũng không có dương phàm nuốt nước miếng một cái hắn bị giam sau khi đi vào chẳng lẽ cũng sẽ một mực bị giam chết giả ở này chương hai trăm ba mươi chín lắm lời thị vệ thứ hai trăm ba mươi chín lắm lời thị vệ ai ai ai vị đại ca kia phiền mời đi theo hạ làm phiền ngươi hỗ trợ chuyến bức thư ta muốn gặp một chút ngụy vương điện hạ mặc dù dương phàm biết lý thái tuyệt đối sẽ không đối với hắn bỏ mặc nhưng là hắn còn có một số việc phải muốn hôn miệng cùng lý thái giao phó mới được hắn cũng sẽ không giống như thổ phỉ lấy cái gì ám hiệu nếu như muốn truyền tin tức đi ra ngoài liền chỉ có thể dựa vào hai cái này thị vệ rồi nhưng dương phàm lời đã nói hồi lâu hai cái này thị vệ liền cùng người điếc đại ca n g ư ơ i giúp ta truyền bức thư nhi ta cho ngươi hai mươi sâu tiền dương phảm khẽ cắn răng vừa nói chuyện bên cầm một túi tiền ở trong tay đ ớ t lượng trên người hắn thả hai mươi sâu tiền cùng với tam trương ngũ thập sâu phiếu xuất nhập này cũng coi như là dương phảm thói quen nhỏ đi ra khỏi nhà trên người nhất định phải mang tiền nếu không mà nói tâm bất an hiển nhiên hắn này hai mươi sâu tiền là có hiệu quả đứng ở cửa hai cái thị vệ đồng thời nghiêm đầu nhưng chỉ là nhìn dương phảm trong tay túi tiền cũng không có làm ra động tác khác, chỉ cần ánh mắt nhìn tới, kia đó là có không động ánh nhìn triển vọng, kia đó làm là mắt ra tới, dương phàm vẻ mặt chính kinh nói hai cái thị vệ nhìn nhau đối phương liếc mắt tiếp của bọn hắn đem tiền cầm tới rất là công bình mỗi người phân thập sâu chờ đến thu cất thập sâu tiền một người trong đó thị vệ thí đỉnh núi nhi thí đỉnh núi nhi ra bên ngoài chạy có tiền có thể ma xui quỷ khiến những lời này vô luận là ở đâu đều rất thực dụng thị vệ kia đi ra ngoài trong chốc lát lập tức gặp lý thái ngụy vương điện hạ trong lao tội nhân dương phạm nói là có lời muốn cùng ngươi nói thị vệ nói như thế hắn nói một câu nói như vậy cũng coi là lấy tiền làm chuyện lý thái vì xứng sở vội vàng hướng địa lao đi người là trường tôn sung bắt hắn nhất định là sẽ làm như vậy một bộ trừng phạt may mới vừa rồi phụ hoàng đem trường tôn sung cho tuyến tới lý thái thừa dịp hắn không ở nơi này cái không đương liền vội vàng hướng địa lao này đuổi cùng hắn cùng tới còn có thôi nguyện nhi ừng lý thái gật đầu một cái bước nhanh hướng địa lao phương hướng kia đi tới đại ca ngươi là ở nơi nào người hầu nhỉ một tháng bổng lộc có bao nhiêu lấy vợ sao dương phàm ở chỗ này địa lao chính giữa hắn có dự cảm chính mình sợ rằng không đơn giản như vậy có thể đi ra ngoài nữ tử cùng tiểu nhân nan dưỡng dã trường tôn sung chính là tên tiểu nhân kia lời nói của ngươi thế nào nhiều như vậy thị vệ kia vẻ mặt không nhịn được nhìn dương phàm hình như là bị đã hỏi tới không nên hỏi chuyện dương phàm thấy hắn phản ứng này trong nháy mắt trong lòng vui một chút mới vừa rồi hắn xuất ra hai mươi sâu tiền hai cái này thị vệ cho ra phản ứng đều là rất kích động hiển nhiên bọn họ đồng lộc không cao đồng lộc không cao làm việc vừa mệnh những thị vệ này cũng không dễ làm a dương p h ạ m từ trong lòng ngực của mình lại nhiều móc ra nhất quán tiền đại ca ta biết ngươi cũng không dễ dàng tiền này t i ể u xem như là cho các ngươi mua đồ nhắm rượu cực kỳ thu dương p h ạ m cười hắc hắc nói thị vệ kia rõ ràng s ữ n g sở không nghĩ tới dương p h ạ m nhiều tiền như vậy càng không có nghĩ tới dương p h ạ m lại như vậy quan tâm hắn nhìn tiền kia có chút ngượng ngủng nhưng cuối cùng vẫn đem tiền thu xuống dưới dương p h ạ m có lẽ cũng không thiếu tiền nhưng là bọn hắn những thị vệ này là thực sự thiếu nha t h a n h nhật làm khổ l ụ i sống bị người hô tới kêu đi nhưng lấy sau cùng đến bổng lộc thiếu đáng thương quá miễn cưỡng có thể đội nhật nhưng nhiều năm như vậy nhưng là một chút tiền tài đều không kiếm được đi một chuyến thanh lâu trở lại thay đổi liền thành nghèo rất m ồ n g tơi bọn họ như vậy làm sao có thể c ư ớ i vợ nhi ai hay lại là huynh đệ ngươi sẽ quan tâm nhân thị vệ cuối cùng yên tâm phi cùng dương phạm nói đến lời nói đại ca ngươi là theo chân ai tới nhỉ lần này hai người lại nói trong chốc lát dương phạm dần dần dẫn nhập chính đề hỏi thăm cái này thị vệ rốt cuộc là tay người nào hạ đi theo nhà chúng ta p h ỏ mã ra cùng đi dương phạm nghe được thị vệ trả lời như có điều suy nghĩ gật đầu một cái quả nhiên là trường tồn sung đại ca các ngươi là lúc nào tới nhỉ t i ê u đường xá ngồi xe vẫn là cưới ngựa thật là bội phục các ngươi a cưới ngựa có thể cưới lâu như vậy dương phạm nói xa nói gần hỏi cái vấn đề lại khen thị vệ đôi câu bị khen bên trên thiên thị vệ đã sớm bỏ quên dương phạm vấn đề tầm quan trọng dương phạm hỏi cái gì hắn liền đáp cái gì hai ngày tới dọc theo con đường này có thể không phải bình thường không có nhiều thời gian cùng thị vệ cho chuyện liêu chi sau sau đó hắn phát hiện người thị vệ này thực ra cũng là một lắm lời chỉ bất quá bị đẻ nén đến cũng không thả ra do dương phạm dẫn đầu sau đó người thị vệ này giống như là mở ra máy hát dương phạm nói một câu hắn có thể nói mười câu dương phạm suy nghĩ hỏi đại khái đều biết hắn cũng sẽ không khách sáo yên lặng nghe thị vệ từng nói thỉnh thoảng gật đầu một cái lý nhị bọn họ đi tới sơn trang dành để nghỉ mát ước chừng là tốn năm sáu nhật mà trường tôn sung tới sơn trang dành để nghỉ mát gần tốn hai ngày chắc là lý nhị bọn họ lên đường sau hắn mới vội vàng chạy tới ngươi là không biết ta dọc theo con đường này chúng ta ngoại trừ cùng với là xuống ngựa còn lại ăn uống tất cả đều bị k h ô n g chế phải lại lập tức hoàn thành lúc này mới cùng bệ hạ cách nhau không bao lâu chạy tới thị vệ nói như vậy sau đó dương phạm mới chú ý tới này là vị diện bên trên tất cả đều là mệt mỏi hai con ngươi máu đỏ máu đỏ đại ca ngươi xem này phòng giam ta cũng không chạy ra được bằng không ngươi trước ngủ một lát nhi đợi tỉnh ngủ ta cũng là ngoan ngoan ở nơi này trong tủ ngươi xem coi thế nào dương phạm vẻ mặt quan tâm nói hắn ngược lại là cũng muốn trốn chỉ là hắn không trốn thoát hắn cũng không có thần công có thể đem cánh tay như vậy to thiết liên trò gò nát nhưng thị vệ đúng là lắc đầu một cái chờ người huynh đệ kia trở lại ta lại nghỉ ngơi nếu là tự tiện cách cương phạt rất nặng thị vệ một bộ có nỗi khổ không nói được y ê u sầu hắn ngược lại là cũng muốn ngủ nhưng là coi như dương phàm đáp ứng không chạy cũng không thể tùy tiện ngủ nếu là hắn ngủ cuối cùng xảy ra chuyện gì kia hết t h ể liền cũng nương nhờ trên đầu hắn dương phàm nhún nhún vai cũng không phản bác lời nói của hắn dương phàm hướng lui về phía sau mấy bước ngồi ở trên ghế mới vừa đi xuống dựa vào cũng cảm giác sau lưng một trận núp đ í c h dương phàm hít một hơi lanh khí liền vội vàng nhảy ra ba bước xa mới vừa rồi hắn đi xuống ngồi c h ỗ đó có một con con chuột lao kia chuột liền dính sát thân thể của hắn dương p h ạ m quả thực cảm giác buồn nôn cả người nổi r a gà tất cả đứng lên dương p h ạ m này lên lên kinh hoàng thất thố nhìn hắn mới vừa rồi ngồi địa phương khỏa không nổi liền có một con lông s á m con chuột đầu không ngừng đang đậu đại ca ngươi nói có thể để cho ta tắm chứ sao dương p h ạ m thật là không phải ở được voi đòi tiên hắn chỉ là bình thường muốn muốn tắm m à thôi bất quá loại yêu cầu này thị vệ cũng không pháp thỏa mãn hắn nay sợ rằng không được chờ ngươi hiểu lầm giải khai sau khi đi ra ngươi lại đi giặt rửa đi thị vệ cũng là nhìn thấy lao kia chuột nhưng hắn cũng không cùng ý dương phảm nghĩ ra được tắm phải yêu cầu chương hai trăm bốn mươi năm mươi sâu một thùng nước thứ hai trăm bốn mươi năm mươi sâu một thùng nước dương phảm cũng là không phải sợ chuột chẳng qua là cảm thấy chỗ này âm chầm hỗn loạn ở chỗ này sống sót con chuột nhất định mang rất nhiều rồi vi khuẩn những thứ này tạng thối con chuột trên người mang theo vi khuẩn để cho dương phạm nghĩ đến liền nổi ra gà có thể không lại ngoài cửa thị vệ cũng không nhà ra sống chết không để cho hắn đi ra ngoài đại ca ta sẽ cho ngươi năm mươi sâu tiền ngươi để cho ta đi ra ngoài hoặc có lẽ là ngươi cho ta một nước tắm trong thùng cũng có thể một thùng nước năm mươi sâu tiền nhiều tiền như vậy đổi một thùng nước thật là so với vàng còn đáng giá tiền thị vệ kia trong nháy mắt đổi sắc mặt hiển nhiên hắn là động tâm dương phạm n g ư ơ i từ bản vương này hố đi tiền chính là ở nơi này phung phí lý thái thanh âm từ bên ngoài văng lên dương p h ạ m nhìn lý thái từ bên ngoài đi vào thời điểm cũng cảm giác giống như thấy thân nhân lý thái ngươi có thể tính ra nhanh lên một chút thả ta đi ra ngoài dương p h ạ m có thể sẽ không thừa nhận hắn tội danh hắn hiện tại duy nhất có thể dựa vào chỉ có lý thái lý thái cũng nhất định sẽ thả hắn đi ra ngoài nhưng lý thái thấy dương p h ạ m lại bản chứ gương mặt ngươi tội danh nhiều như vậy muốn đi ra ngoài cũng khó hắn là biết bao tin tưởng dương phạm a dương phạm hỏi hắn đòi tiền hắn liền trực tiếp cho nhưng không nghĩ tới dương phạm lại làm ra hãm hại hắn tiền chuyện hơn nữa h ố số lượng còn như vậy một số lớn dương phạm tự nhiên biết lý thái là sinh khí nhưng là ở nơi này loại trong lúc mấu chốt có tiền hay không cũng không trọng yếu dương phạm đầu tiên là cười hắc hắc tiếp lấy nói với lý thái ta từ chấu ngươi lấy tiền quay đầu còn ngươi chính là mà ta sẽ cho ngươi hoa chứ ngạch độ phồng một ngàn sâu như thế nào dương phạm đối lý thái cười ha hả mặt đầy hãy náy nhìn lý thái thực ra tiền đối lý thái cũng không trọng yếu hắn muốn chỉ là dương phạm một cái thái độ mà thôi thái độ của dương phạm như thế thành khẩn trong lòng lý thái bất giận hơn nữa nhất là hoa chứ ngạch độ lại tăng một ngàn sâu mới đầu hắn đối hoa chứ hệ thống vẫn có chút chống cự nhưng khoảng thời gian này sử dụng đi xuống phát hiện đề cử hoa chứ ngạch độ không phải bình thường tiện lợi vừa vặn hắn ba o hoa ngạch độ đều dùng hết vào lúc này lại dâng lên rồi nhiều như vậy không thể nghi ngờ đối với hắn là chuyện tốt、ừ. dương phàm nhận sai là thành khẩn rồi nhưng là lý thái cũng không thể nhanh như vậy sẽ bỏ qua dương phàm vẫn là đen nở mặt nhìn hắn sẽ cho ngươi mấy tờ hắc điếm q u y rượu v ẽ ưu đãi tiêu phí giảm năm mươi như vậy bạn tâm giao đi dương phàm chạy máu nhiều đánh giảm đi chỉ là muốn để cho lý thái tâm lý nhanh lên một chút thoải mái cũng sớm đã hết d ậ n thời điểm không nghĩ tới bãi phổ một hồi lại lấy được nhiều chút thuộc về hắc điếm q u y rượu phúc lợi đoạn thời gian tâm tình tốt rất nhiều được đây chính là ngươi nói đến thời điểm không thể đổi ý nha bây giờ ta không thể đem ngươi thả ra hủy tử tình huống không cần lạc quan bên ngoài toàn bộ nói bóng nói gió đều là chỉ hướng ngươi và hồ bơi mặc dù ta biết chuyện này không có quan hệ gì với ngươi cũng không khả năng có quan hệ nhưng việc đã đến nước này phải phải đem tình thế này để hạ mới được lý thái cũng muốn đem dương phàm cho cứu ra nhưng là viên lão thiên sư địa vị thì không cách nào dung chuyển hắn ban đầu cho hủy tử coi quẻ liền sắp xếp ở nơi đó phụ hoàng cũng rất là tin tưởng muốn cho phụ hoàng đối với chuyện này thay đổi quan điểm là không phải một chút là có thể làm được trong lòng dương phàm bị khuất hắn gái này gọi là nằm cũng trúng thương bất quá cũng may bây giờ cũng không nguy hiểm đến t á n h mạng chỉ là bị giam ở địa lao dương phàm đầu tiên lo lắng hay lại là hủy tử công chúa công chúa tình huống bây giờ như thế nào nếu như lúc ấy những người đó lại đang chậm mấy giây là tốt hắn đặc hiệu dược là có thể đ ố t tới công chúa trong miệng hiện nay dược vẫn còn ở công chúa dưới gầm giường lý thái nhớ tới hủy tử kia trắng bệch mặt nằm ở trên giường bệnh nguy bộ dáng nhữ mày viên lão thiên sư dùng ngàn năm nhân sâm treo ở t á n h mạng còn đang nghĩ biện pháp cứu hủy tử nhưng nhìn dáng dấp hy vọng là không phải rất lớn lý thái phải không tin những quỷ thần đó nói đến cho nên đối với hồ bơi là hủy tử kiếp nạn hắn một mực không tin dương phàm nghe nói như vậy ta cũng có chút vui mừng cũng còn khá có ngàn năm nhân sâm có thể giữ được hủy tử t á n h mạng dương phàm cách cái này lưới s ắ t môn đưa tay ra bắt lý thái ánh mắt trực cầu câu nhìn hắn lý thái nghi ngờ nhìn dương phảm chỉ thấy ánh mắt của dương phảm không ngừng n í c h sang bên liếp lý thái theo ánh mắt của dương phảm nhìn ở nơi này trong địa lao trừ hắn ra người bên cạnh còn có còn lại hai cái trường tôn sung phái tới thị vệ khu bản vương có chuyện quan trọng cùng dương phảm thương lượng các ngươi đi xuống trước hai cái này thị vệ là trường tôn sung nhân ở lại chỗ này không thể được hai cái thị vệ là phụng mệnh ở chỗ này trông trường dương phảm mục đích chính là kinh tế dương phảm ở thân phận của lý thái cao như vậy bọn họ muốn ở lại chỗ này không có đổi bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là cùng đi ra ngoài trong lúc nhất thời địa lao chính giữa cũng chỉ còn lại có dương phạm cùng lý thái hai người có lời gì ngươi nói nơi này cũng chỉ có chúng ta hai người lý thái yên tâm nói với dương phạm n g ư ơ i hãy nghe ta nói ở công chúa căn phòng dưới gầm giường có một hộp dược đó cùng dược có thể cứu hủy tử công chúa mệnh dương phạm nhưng là hao tốn một lần cơ hội bốc thăm từ hệ thống bên trong đổi lấy đặc hiệu dược tuyệt đối là có thể chữa hủy tử mệnh Cái gì? có Ngươi gì? dương ợ c tại sao không, không, không phan bất đắc dĩ nói hắn ở đâu là không nghị cứu hủy tử nhưng là bị người k h ô n g chế đẻ ngã xuống đất hắn là như vậy không có biện pháp lý thái xứng sở nhớ lại lúc ấy tình huống coi như hắn mới vừa rồi lời kia cũng không nói gì đi bất quá trường tôn xung tới cũng thật là đúng lúc hết thệ đều tốt giống như cùng đ o á n được xác định là ở hủy tử dưới gầm giường sao lý thái nhiều lần hỏi đó là cái gì dược thật có thể liền hủy tử mệnh liên viên lão thiên sư cũng không có biện pháp triệu chứng dương phạm là có thể cứu sống là không phải lý thái không tin dương phạm chỉ là này thật đáng giá hoài nghi dương phạm hơi sừng sờ nói tiếp ta cũng không dối gạt ngươi kia đặc hiệu dược là ta từ vĩnh hằng quốc độ mang đến hủy tử bệnh ở cực đồng c h i địa vĩnh hằng quốc độ căn bản cũng không đoán bệnh hủy tử bệnh là ho xuyến tại hậu thế này căn bản liền không phải là cái gì bệnh nặng muốn t r ị tận gốc dễ như trở bàn tay lý thái nghe dương phàm nói như vậy lúc này mới như tin như không gật đầu một cái dương phàm cũng sẽ không cầm tính mạng người khác đùa h ú n g chi đây là công chúa tánh mạng được ta biết rồi ngươi biết ngươi biết cái gì nha ngươi biết bắt được dược sau đó ngươi ngàn vạn lần khác đút cho hủy tử công chúa ngày mai trước buổi trưa nghĩ biện pháp đem ta cứu ra ngoài thuốc kia được có ta tự mình đút cho công chúa nếu như thời gian qua còn không có cách nào đem ta cứu ra vậy ngươi liền đem dược đút cho công chúa dương p h ạ m thấy lý thái vẻ mặt nặng nề gật đầu trong lúc nhất thời không nhịn được nhổ nước b ọ t hắn nói đồng thời dương p h ạ m lại khai báo lý thái một ít những chuyện khác có cái kia viên thiên cương cho hủy tử công chúa kéo dài tánh mạng dương p h ạ m còn có chút thời gian có thể tiêu hao hiện nay bên ngoài ngôn ngữ mũi rùi tất cả đều là chỉ hướng hắn hắn là đã bị cài nút mưu hại công chúa tội danh duy nhất giải quyết phương pháp chính là hắn đem công chúa cấp cứu sống từ mưu hại công chúa biến thành cứu công chúa đại công thần lý thái nghe dương phàm bên này nói cũng không phản đối gật đầu một cái biểu thị chính mình thật biết chương hai trăm bốn mươi mốt trước buổi trưa thứ hai trăm bốn mươi mốt trước buổi trưa nhớ nhất định phải ở sáng mai trước buổi trưa nghĩ biện pháp đem ta cứu ra dương phàm sợ lý thái quên mất lần nữa nhấn mạnh ngày mai buổi trưa nên nói nói hết rồi dương phàm nhìn vẻ mặt ngưng trọng lý thái lại nói còn có một cái vô cùng trọng yếu sự tình chuyện gì lý thái nhìn dương phàm cảm giác bây giờ dương phàm biểu tình so với mới vừa nói đặc hiệu dược chuyện còn nghiêm trọng hơn chẳng lẽ hay lại là hủy tử chuyện gì này trong địa lao có con chuột mới vừa rồi ta cùng con chuột tiếp xúc thân mật ngươi giúp ta đi tìm thùng nước nóng tới chứ sao dương phàm cười cùng lý thái nói lý thái vẹn ra dương phàm tay cười h ắ t h ắ t nói cho ngươi gạt ta tiền còn muốn năm mươi sâu đánh một nước tắm trong thùng ngươi cho ta một trăm sâu ta liền tìm tới cho ngươi lý thái không chút khách khí cùng dương phạm ra giá thừa dịp cơ hội vừa vặn trả t h ù lại một trăm sâu tiền một t h ú n g nước n à y chỉ sợ là thần tiên thủy được đây chính là ngươi nói một tay giao tiền một tay giao hàng dương phạm cũng không để ý giá cả bao nhiêu ngược lại hắn không bao giờ thiếu chính là tiền nhưng bây giờ cần nhất nhưng là thủy chỉ cần lý thái có thể cho hắn dương phạm cho bao nhiêu tiền đều nguyện ý húng chi trên người hắn số tiền này có thể là không phải hắn tất cả đều là từ lý thái nơi đó l ừ a g ạ t đến không phải mình tiền xài đến càng là không đau lòng lý thái thấy dương p h ạ m sảng khoái như vậy hơi sừng sờ lập lại lần nữa nói ta không phải nói thập sâu tiền ta nói là một trăm sâu tiền một thùng nước dương p h ạ m ngươi nghĩ rõ chưa từ thấy dương p h ạ m cho tới bây giờ dương p h ạ m ở lý thái tâm lý ấn tượng mãi mãi cũng là keo kiệt keo kiệt lại keo kiệt khả năng vắt cổ chạy ra nước cũng so với dương p h ạ m phong khoáng điểm nhưng không nghĩ tới vào lúc này dương phạm lại cho ra một trăm sâu tiền một thùng nước phóng khoáng như vậy này dương phạm chớ là không phải bị kích thích tinh thần dối loạn nói bậy nói bạ đi không sai ta muốn rất rõ ngươi đem thủy đem ra đó là dương phạm cười nói một bộ ta rất có tiền bộ dáng lý thái nhìn dương phạm đột nhiên nghĩ đến dương phạm trên người hắn tiền đều là từ hắn này lừa gạt đi dĩ nhiên có thể sảng khoái bởi vì tiền n g ự kia cũng là không phải dương phạm nha lý thái nhỏ n ư ớ c hạ, hạ ba ngươi g i ả hoạt đa đoan Không thể tin, trước hết trả tiền, lấy thêm thủy. Hắn tin, tiền, trước trả lấy ở dương phạm vậy ăn thua thiệt thật bấy ăn nhiều, đoạn không thể lại bị hắn thua thiệt thể gạt. quá lại sự là đ bị ư ợ cũng ta trước cho ngươi tiền, ngươi nhất tới ta. kia đưa ngươi ngươi nước Dương cho cho c định phải Phạm đem biết rõ mình giờ phút này vì t i n giá trị không được cũng không có nhiều hơn nữa cùng lý thái c u ố n quýt móc trong ngực ra một trăm sâu tiền giấy theo cho lý thái dương phạm ngươi thật sự chỉ lừa ta kia mấy ngàn sâu những địa phương khác lừa gạt ta sao lý thái cầm lấy dương phạm kia một trăm sâu tiền giấy theo chắc chắn đây là thật sau đó rất là hoài nghi đối dương p h ạ m nói như thế một trăm sâu tiền dương p h ạ m nói cầm thì cầm tùy thân còn có thể mang theo nhiều như vậy có ngân phiếu lý thái là thực sự hâm mộ dương p h ạ m quả thật là cái không thiếu tiền chủ a hắn không chút khách khí nhận lấy dương p h ạ m trong tay tiền tiếp lấy xoay người muốn đi nhớ thủy đánh nhiều một chút nhiệt một chút ta có thể nhiều tắm một cái lý thái đều đã bước lên bậc thang rồi dương p h ạ m còn ở phía sau dặn dò nói Hắn đợi phòng ngầm đợi dương ớ i thời gian hội Thái đất đề. vấn trưởng, trọng chuột hẳn không hội trường, nhưng trọng yếu chính là chỗ này con ư ở yếu Có là lẽ là Lý d phàm t í cũng h thu chính chờ như nhiên chuột cách không Phạm đột toát ở ở nơi này con sang ngoài ngoại, Dương giữa đợi. Coi địa đó lao ra c không có đi xua đuổi nghĩ đến chờ lát nữa là có thể giặt rửa tắm nước nóng hết thể m ệ t m ỏ i cảm giác đau khổ cũng là không phải chuyện chỉ là dương phàm đợi đã lâu lý thái cũng không vị đại ca kia làm phiền ngươi đi bên ngoài nhìn một chút ngụy vương điện hạ lúc nào mới đến nhỉ dương phàm chờ hơi không kiên nhẫn rồi nhưng hắn lại không xảy ra địa lao rất là bất đắc dĩ hỏi cái này bên cạnh thị vệ vậy cũng không được chúng ta không thể rời đi địa lao mới vừa rồi đã là phá lệ đoạn không thể lại lần thứ hai đi ra ngoài ngươi cũng đừng cho ta tiền cho bao nhiêu chúng ta cũng sẽ không xảy ra đi thị vệ kia ngoài miệng nói đến đây lời nói tay còn ở phía dưới b à y động tác ở nơi này là không lấy tiền đây quả thực là phải tăng gấp đội tiền ý tứ dương phạm hiện nay trên người thật là phân văn không có người thị vệ này hỏi hắn đòi tiền hắn trong lúc nhất thời lại cho không ra n h à đại ca ngươi chi này cầm tiền thiếu sao dương phạm cười hì hì nói hắn cũng muốn cho nhưng là mới vừa mới đem tiền toàn bộ đều cho lý thái rồi nơi nào còn có lẽ thẻ tiền bán chịu ta này có thể là không phải chỉ ăn cơm địa phương không có tiền cũng đừng loạn đề yêu cầu thị vệ kia một chút mặt mũi cũng không cho dương phạm trực tiếp quăng một câu như vậy liên như vậy không gọi thị vệ đi ra ngoài nhìn ngược lại lý thái sẽ không lừa hắn lại kiên n h ẫ n chờ đợi không chừng rất nhanh thì có thể tới rồi ngược lại nhốt ở cái này cũng có đoạn thời gian dương phàm cũng không nóng nảy như vậy một hồi dương phàm tâm tâm niệm đọc lý thái rời đi địa lao sau đó cẩn thận từng ly từng tí đi hủy tử mái hiên đẩy cửa sau khi đi vào trường nhạc công chúa thủ ở bên trong đêm đã khuya trường nhạc ngươi trở về nghỉ ngơi đi lý thái có chút lo âu nhìn trường nhạc công chúa nói trước trường nhạc đoàn người đường xá lắc lư chạy tới sơn trang dành để nghỉ mát đến đây là vì nghỉ ngơi cho tốt nhưng nhân h ủ y tử ra chuyện này trường nhạc công chúa một khắc đều không nghỉ ngơi tất cả đều đem tâm tư đặt ở trên người h ủ y tử lý thái rất là lo lắng sợ hai đến thời điểm h ủ y tử khôi phục trường nhạc nhưng lại ngã xuống ta không sao nhi viên lão thiên sư nói h ủ y tử phải có người nhìn chằm chằm ta không ngủ được ở nơi này h ã y chờ xem h ủ y tử xảy ra chuyện có một bộ phận rất lớn cũng là bởi vì nàng không cẩn thận trên đường hủy tử liền có chuyện gì đến sơn trang dành để nghỉ mát nên tìm thai ý ý có thể nàng hết lần này tới lần khác kéo hủy tử đi hồ bơi lý thái còn muốn nói tiếp cái gì nhưng trường nhạc công chúa như vậy giữ vững hắn không có gì có thể nói nhưng không đem trường nhạc công chúa cho dẫn ra như thế nào bắt được dưới gầm giường đặc hiệu dược đây viên lão thiên sư phân phó dược phòng sắc đi một t í dược ngươi xem xem có thể hay không bưng tới cho hủy tử uống lý thái thuận miệng nói càn kéo ra một lý do dược thế nào ta không biết đây trương nhạc công chúa nghi ngờ nói lý thái nhìn một cái có triển vọng rất nghiêm túc nói ngươi nghe lọt đi viên lão thiên sư xác thực cho t o a t h u ố c vào lúc này dược hẳn cũng xác được rồi trương nhạc công chúa đứng lên gật đầu một cái đi ra ngoài lý thái thấy đem người đẩy ra bước nhanh đi tới kia mép giường thương tiếc nhìn một chút hủy tử tiếp lấy hắn ngồi xuống thân thể hướng đáy giường nhìn chỉ là chung quanh ánh đèn quả thực quá mờ tối người à y đến hạ cái ì nhìn nhìn cũng cái đắc phục cắn không Hắn thân thể mập mạc, ngồi sổm xuống đều rất khó khăn, cái này lại không răng, khó khẽ thấy. thể thấy rất vật, bất mập mạp, lại đồ sổm đều đ vụ di a tay ra qua loa dưới ư i gầm g n n g g sở. ư ờ làm hợp một chút nhưng cũng may thân thủ cánh tay coi như trường tay sờ loạn rồi trong chốc lát thật đúng là để cho hắn mò tới kia hộp đặc hiệu dược ngụy vương điện hạ n g ư ơ i đây là đang làm gì dưới gầm giường có bà bối lý thái vừa mới sờ tới đặc hiệu dược đang chuẩn bị đứng lên nhưng trường tôn sung thanh âm lặng yên không một tiếng động toát ra lý thái bị dọa đến cả người run lên cánh tay thoáng cái đụng vào mép giường ai yêu chương hai trăm bốn mươi hai bị gạt thứ hai trăm bốn mươi hai bị gạt hắn chính là cả người cũng l à thịt nay vừa gõ đau đến hắn thẳng hút hơi lạnh nhưng thu tay về một khắc kia đem đặc hiệu hộp thuốc tử nắm chặt ở lòng bàn tay giấu vào rồi trong lòng ngực của mình tiếp lấy lý thái đứng lên nhìn trường tôn sung phẫn nộ nói ngươi có khuyết điểm à, đi bộ không có thanh âm muốn hủ chết bản vương sao sách không làm chuyện trái lương tâm không sợ quỷ gõ cửa ngụy vương điện hạ bị dọa cho giật mình là làm cái gì khiêm tốn chuyện sao trường tôn sung phản bác nói giọng nói kiết nhưng là cần ăn đòn can d ỡ bản vương làm gì còn chưa tới phiên ngươi tới quơ tay múa chân trường tôn sung chú ý ngươi thân phận của mình ngược lại là ngươi vô duyên vô cớ xuất hiện ở công chúa căn phòng ngươi muốn làm gì không biết đạo quân thần khác biệt sao cũng là ngươi cảm giác mình là phó mã Lý i n muốn có thể muốn làm gì thì làm làm. l gì thái đem đặc hiệu dược dấu kỹ sau đó không chút khách khi d ậ y trường tôn sung nói vi thần không dám ngụy vương điện hạ hiểu lầm trong lòng trường tôn sung đột nhiên căng thẳng chán xuất hiện một k i a mồ hôi lạnh chính mình bởi vì ngụy vương cùng dương phạm đi gần cho nên đem đối đại thái độ của dương phạm bỏ vào trên người ngụy vương thật sự là tức nất g đầu đ ú n g phải ngụy vương khác nói mình là phò mã ra rồi chính là mình cha cũng không chiếm được xong đi lý thái này một giày trường tôn sung ý thức được thân phận của mình yên lặng n h ư ợ n g bộ một bước bản vương hỏi ngươi lời nói đâu rồi ngươi không nghe thấy sao ngươi tới đây làm gì lý thái một lần nữa mắng lý thái hắn thân là hoàng huynh theo lý phải nhốt tâm em gái mình nhưng là cái này trường tôn sung lại bất đồng hắn có lý do gì tới tại hạ cũng là quan tâm tấn dương công chúa đồng thời tới xem một chút trường nhạc dù sao trường nhạc là ta t h ê tử trường tôn sung giọng khiêm n h ư ờ n g đáp lý thái không che giấu chút nào hừ lạnh một tiếng thế tử n à y kết hôn rồi còn không bằng không muốn kết đâu rồi đem trường nhạc gả cho hắn nhất định chính là hại trường nhạc lý thái cũng không muốn cùng trường tôn sung nói thêm nữa trực tiếp ra mái hiên trường tôn sung cũng chặt đi theo ra nhưng ở lý thái sau khi rời khỏi chốc lát trường tôn sung nằm cai ánh nến lại trộm trộm đi vào hướng dưới gầm giường nhìn mới vừa rồi hắn liền nhìn thấy lý thái nằm trên đất dưới gầm giường móc đồ vật cũng không biết kia là thứ gì nhưng là hắn nhìn một lúc lâu n à y dưới gầm giường d n g tuyết không có thứ gì xem ra lý thái đã đem đồ vật cầm đi thường n g à y lúc này sơn trang dành để nghỉ mát đèn cũng sẽ tắt nhưng là tối nay mỗi nơi đường đi đèn cũng sáng trường nhạc công chúa vội vội vàng vàng đi dự phòng có thể cái này cũng không nhân tiết lên được xem ra là không phải hắn nhớ lộn mà là lý thái nhớ lộn nhưng sau khi hắn trở về lại phát hiện trong nhà người đã đổi một cái trường tôn sung ngồi ở ngoại đường trên ghế sao ngươi lại tới đây trường nhạc công chúa hỏi công chúa điện hạ tối nay là muốn đợi ở nơi này giữa ban ngày hai người bọn họ nói chuyện rất không vui trường tôn sung tới đây mục đích nhưng thật ra là muốn tìm trường nhạc công chúa nói một chút lấy chậm và hòa hoãn giữa bọn họ quan hệ ừ thủy tử còn không có tỉnh những người khác ta không yên tâm ngươi đi về trước đi trường nhạc công chúa rất là lừa gạt nói vào nhà thời điểm liếc một cái trường tôn sung những thời gian khác tất cả đều chuyển ánh mắt thần công chúa b u ồ n công chúa mệt mỏi phó mã một đường lắc lư cũng mau nhiều chút nghỉ ngơi trường tôn sung còn muốn cùng trường nhạc công chúa câu thông nhưng trường nhạc công chúa chỉ chừa cho hắn cái bóng lưng trường tôn sung muốn nói lại thôi nhưng cuối cùng vẻ mặt tâm chầm lui ra ngoài hắn lui sau khi đi ra ngoài trường nhạc công chúa sắc mặt hòa hoãn điểm cũng không để ý lý thái có ở đó hay không trong phòng đem sự chú ý toàn bộ đều đặt ở trên người hủy tử tối nay nhất định chưa trở mắt hủy tử tình huống trải qua quá một buổi tối chẳng những không có thay đổi xong ngược lại càng phát ra kém cỏi kéo dài tánh mạng nhân sâm ngậm trong miệng cũng không có cái gì công hiệu viên lão thiên sư này nên làm cái gì trường nhạc công chúa cuốn cuồng hỏi viên thiên cương nàng ngày hôm qua một buổi tối cũng canh giữ ở huỷ tử bên người mới đầu coi như tốt điểm nhưng đến sau nửa đêm h u y tử thỉnh thoảng liền bắt đầu phát run c ò n miệng sùi bấm mép đem nhân sinh này nhân sâm phun ra hai lần nàng lại đem nhân sâm trói nhét trở về viên thiên cương liền đứng ở nơi này mái hiên bên ngoài nhìn d ư ờ n g thượng nhân vẻ mặt sầu mi bất triển viên lão thiên sư ngươi nhất định phải mau cứu hủy tử a nàng còn trẻ tuổi như vậy trường nhạc công chúa cầu khẩn viên thiên cương nói lý nhị cũng ở đây bên cạnh chân mày n h u chặt viên thiên cương thở dài mới vừa rồi hắn đem còn dư lại nửa đoạn, đoạn dưới ngàn năm nhân sâm cũng nhét vào hủy tử trong miệng này có thể hay không chống đỡ đi xuống liền thật chỉ có thể nhìn hủy tử tạo hóa quốc sư hủy tử nàng ở một bên lý nhị lo âu hỏi viên thiên cương n g ẩ g đầu ngưng trọng nhìn c h ầ m c h ầ m lý nhị chầm g i i nói b ậ hạ t hắn ậ t k h điều này mạng ra đã vì hủy tử không đếm sỉa đến hơn nữa chuyện cho tới bây giờ hắn cũng không thể ra sức lý nhị sắc mặt trăng nhuận không dám tin lui về sau một bước vẻ mặt đau đớn nhìn c h ầ m c h ầ m viên thiên cương quốc sư chẳng lẽ liền thật không có cách nào sao chỉ cần có thể y tốt công chúa trên người bệnh tật ho xuyễn có lẽ ta vẫn có thể lại thử một lần nhưng là này bệnh tật quả thực không tốt chữa ta cũng là bó tay toàn tập a viên thiên cương rất khổ n ã o vừa nói như loại này bệnh tật được sau thì không cách nào trị tận gốc có thể nói là căn bản không trị được h ủ y tử thân thể cũng là bởi vì bị này bệnh tật kéo lúc này mới trở nên suy yếu như vậy trường nhạc công chúa nghe những lời này trực tiếp đỏ cả vánh mắt che miệng lại không để cho mình khóc thành tiếng âm hết thệ các thứ này lý thái đều tại bên cạnh nghe dương phạm nói tới hắn còn rõ mồn một trước mắt trước buổi t r ư a nhất định phải nghĩ biện pháp bắt hắn cho cứu ra phu hoàng ta hiểu rõ một người có thể cứu hủy tử lý thái tiến lên một bước mở miệng nói là kia vị cao nhân nhân ở nơi nào còn không mau mau mời tới lý nhị vội vàng vừa nói dương phạm lý thái không chút do dự nói ra dương phàm ở địa lao chính giữa dương phàm có thể nói rồi hắn có thể đủ cứu h ủ y tử mặc dù dương phàm thỉnh thoảng không đáng tin cậy nhưng là lý thái còn thì nguyện ý tin tưởng hắn dù sao dương phàm cứu h ủ y tử cùng lúc cũng coi là cứu mình mệnh dương phàm hắn có thể cứu h ủ y tử lý nhị vẻ mặt không tin vừa nói h ủ y tử sở dĩ sẽ biến thành bộ dáng này tất cả đều là bởi vì dương phàm nếu như là không phải hắn xây cái kia hồ bơi Hủy tử làm sao có thể sẽ gặp phải thủy tử lý à m sao c nhị gặp rơi vào châm tư mặc dù hắn cho tới bây giờ không có bái kiến vĩnh hằng quốc độ nhưng là cùng dương phàm khoảng thời gian này hành động Các điếm trong quán rượu hết thể mới mẹ vật kiện đều cùng lĩnh hàng quốc độ có liên quan